hành một điều gì đó tốt cho bạn. Hầu hết sự hiếu nghị và lãng mạn là là dựa trên quy tắc này. Làm thế nào để người khác tin tưởng vào bạn? Câu trả lời là hãy tin tưởng họ. Khi bạn tỏ ra tin tưởng vào ai đó, khi người đó cũng có xu hướng tin tưởng bạn. Điều quan trọng nhất để áp dụng thuyết tác động gián tiếp là bạn phải tự mình làm mạnh tính cách của mình. Bạn phải luôn biết rằng những điều mà bạn làm với người khác sẽ trở lại với bạn. Tất cả những việc bạn làm để tăng sự tôn trọng với người khác cũng đồng thời làm tăng lòng tự tôn của bạn. Tất cả những người bạn gặp đều đang có gánh nặng nào đó, hầu hết là ở sự tự tin và tự tôn. Mọi người đều lớn lên trong nỗi sợ bị thấp kém hơn người khác và trong hầu hết cuộc đời, chúng ta cần được người khác nhìn nhận và đánh giá cao. Bất kể thành công tới mức nào, người ta vẫn cần củng cố hình ảnh của mình. Họ luôn cần người khác tôn trọng và thấy được giá trị của mình. Có câu nói, tôi thích bạn bởi tôi thấy được mình khi ở bên bạn. Câu nói đó đã chỉ ra điều cơ bản để có được mối quan hệ tốt. Người thành công và hạnh phúc nhất là người khiến cho người khác cảm thấy được điều tốt đẹp của họ khi họ ở bên mình. Thì cố gắng khơi dậy niềm tự tôn trong người khác. cũng có nghĩa là bạn đang tự mở ra cho mình những cơ hội và mọi người sẽ giúp bạn đạt được những thứ mà hiện giờ bạn chưa có. Hãy thực hiện theo thuyết tác động gián tiếp, dùng mọi cơ hội để nói và làm những việc nâng cao giá trị của người khác. Mỗi khi bạn thể hiện thái độ tốt với ai đó, sự tự tôn của bạn cũng sẽ được nâng lên, tính cách cá nhân của bạn cũng trở nên mạnh mẽ và tích cực hơn. làm người khác cảm thấy mình quan trọng. Chìa khóa để tăng lòng tự tôn cho người khác theo thuyết tác động đan tiếp chỉ đơn giản là khiến cho họ tự thấy mình quan trọng. Tất cả những điều bạn làm hoặc nói khiến cho người khác cảm thấy họ quan trọng hơn đều giúp tăng lòng tự tôn, đồng thời cũng làm tăng lòng tự tôn của bạn. Khi bạn dành thời gian làm cho người khác thấy được tầm quan trọng của họ, bạn sẽ được mọi người chào đón. Bạn sẽ thấy khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thỏa mãn hơn với cuộc sống. Bạn ít bị stress và có nhiều năng lượng hơn. Nhìn chung, bạn sẽ thích và tự tôn trọng mình hơn cũng như cảm thấy thanh thản hơn. Xây dựng lòng tự tôn cho người khác. Bạn không được làm hay nói điều gì làm giảm lòng tự tốt của người khác. Tối thiểu thì bạn cũng phải thể hiện ở mức trung bình bằng cách giữ im lặng. Những chỉ trích tiêu cực dưới bất cứ hình thức nào là cách nhanh nhất làm giảm lòng tự tôn của người khác. Những phê bình tiêu cực đánh giá vào bản chất của con người gây ra cảm giác tội lỗi, thấp kém và không xứng đáng. Khi một người bị chỉ trích, ngay cả khi những chỉ trích mang tính xây dựng, người đó sẽ ngay lập tức thấy tức giận, muốn tranh đấu và phản kháng lại. Theo thuyết có đi có lại, Mỗi khi bạn làm hoặc nói điều gì làm tổn thương người khác, đặc biệt là lòng tự trọng, bạn sẽ khiến họ muốn thậm chí càn đấu tranh với bạn để gỡ công bằng. Chúng ta rất nhạy cảm với những phản đối hay chỉ trích của người khác. Khi bị chỉ trích, chúng ta sẽ phản ứng lại. Cảm giác và thái độ của chúng ta về người đã chỉ trích mình ngay lập tức chuyển sang tiêu cực. Quyết định tốt nhất mà bạn nên có là dừng ngay việc chỉ trích người khác. hạn chế mọi loại chỉ trích tiêu cực trong vốn từ của bạn và trong những cuộc hội thoại. Hãy trở thành người tích cực hơn bằng cách chỉ nói những điều để giúp người khác tốt lên chứ đừng làm người ta xấu đi. Hầu hết những người bạn gặp đều đã cố gắng ở mức cao nhất có thể khi làm việc. Hầu như không ai lại chọn làm sai hoặc làm không tốt công việc của mình. Bất cứ một lỗi sai nào cũng khiến người ta cảm thấy mình thiếu năng lực và giảm đi lòng tự tôn. Người ta sẽ không còn thích bản thân mình như trước nữa. Chẳng ai chủ tâm làm điều này với chính mình. Khi bạn xét đoán người khác, họ sẽ xét đoán bạn kỹ hơn. Nó cũng mang lại áp lực tương tự cho bạn. Chỉ trích người khác lại khiến người khác chỉ trích bạn. Có thái độ tích cực và ủng hộ người khác khiến bạn luôn vui vẻ và sống tích cực. Không chỉ trích người khác làm bạn ổn định tâm lý, không bị kích động. Bạn cần ngừng ngay việc hạ thấp người khác dù với bất cứ lý do gì. Bất kể người ta đã làm gì, bất kể bạn nghĩ điều đó xấu như thế nào, hãy tìm ra lý do để không chỉ trích hay phàn nàn. Hãy tạo cơ hội cho người khác và mỗi khi có thể, hãy tha thứ cho họ. Một hành vi khác cũng làm giảm lòng tự tôn của cả người nói và người nghe là thói quen phàn nàn. Rất nhiều người thường xuyên phàn nàn. Họ nói những điều đại loại như gì mà ghê thế, kinh khủng, giá gì mà cao thế hay việc này thật chán. Sau đó, họ muốn mọi người cũng nghĩ như mình. Henry Ford đã nói, đừng bao giờ than phiền, đừng bao giờ giải thích. Thói quen than thở sẽ khiến người nghe soi mói vào cuộc sống và các mối quan hệ xã hội của bạn. Theo thuyết tập trung, bất cứ cái gì bạn tập trung vào đều lớn lên trong thực tế của bạn. Bạn càng than thở nhiều thì sẽ càng tìm thấy nhiều điều để phàn nàn và nhiều người để than thở cùng. Sự thật là chẳng ai thật sự thích những than thở của bạn. Mọi người đều có những vấn đề của họ và rất nhiều vấn đề của họ thậm chí còn tồi tệ hơn của bạn. Hãy ngừng việc chỉ trích, kết tội và than thở. Nếu bạn không thể nói điều gì tốt đẹp thì đừng nói gì cả. Đó là lời khuyên của tôi. Bạn hãy giảm những tiêu cực trong câu nói của mình, mối quan hệ của bạn sẽ tốt đẹp lên. Chìa khóa vàng để có được các mối quan hệ tốt. Có bảy hành vi tích cực mang tính xây dựng để bạn cải thiện khả năng xây dựng mối quan hệ với mọi người. Mỗi hành vi này đều đánh vào những nhu cầu cảm thấy mình quan trọng, có giá trị và được tôn trọng trong tiềm thức của con người. Nhu cầu trong tiềm thức được hình thành từ khi chúng ta còn bé. Nếu bạn có thể thỏa mãn những nhu cầu đó, bạn sẽ ngạc nhiên trước tình cảm mọi người dành cho bạn. 1. Hãy là người dễ chịu. Hành vi đầu tiên đơn giản là hãy sẵn sàng tán thành. Ai cũng thích xung quanh mình là những người dễ chịu, những người mà họ có thể thoải mái và dễ dàng nói chuyện về mọi vấn đề. Khi bạn gật đầu, cười và tán thành người đang nói, họ sẽ cảm thấy mình có giá trị và được tôn trọng hơn. Cảm thấy điều họ đang nói là quan trọng và vì thế họ cũng quan trọng. Hãy thôi tranh cãi. Khi mới lớn tôi là người rất hay tranh cãi. Tôi tranh cãi với tất cả mọi người về tất cả mọi vấn đề. Thường thì tôi phải mất thời gian chuẩn bị cho vấn đề đó để có thể biết rõ hơn người tranh luận với mình. Với những thông tin đầy đủ, tôi thường thắng thế. Dù người kia nói gì tôi cũng có thể phản lại. Tuy nhiên Tôi nhanh chóng thấy mình có quá nhiều lúc ở một mình. Mọi người bắt đầu tránh tôi, người ta không muốn làm việc hay có quan hệ ngoài công việc với tôi. Tôi thắng trong tất cả những cuộc tranh luận, nhưng tôi lại đánh mất bạn bè. Tôi đã thuyết phục được người khác vượt qua họ bằng những hiểu biết vượt trội về thực tế, nhưng tôi lại đánh mất nhiều cảm giác quan trọng về thế giới. Tôi đã quên không hỏi mình điều gì là quan trọng. Và câu trả lời là Điều quan trọng với tôi là những mối quan hệ tốt với mọi người. Quan hệ tốt mới là quan trọng, chứ không phải là sự thắng thua trong những cuộc tranh luận. Khi có ai đó nói điều gì mà bạn nghĩ là sai, nếu vấn đề không quan trọng thì cách tốt nhất là hãy kệ nó. Nhưng nếu vấn đề đó rất quan trọng, không thể bỏ qua, bạn vẫn có thể là người dễ chịu khi sử dụng phương pháp phản đối của người thứ ba. Sử dụng cách này, bạn phản đối theo kiểu nói hộ người khác, bạn có thể nói: "Điền, đây là điểm rất hay, nhưng nếu có ai đó hỏi anh câu hỏi này thì anh sẽ trả lời như thế nào?" Bạn có thể nói: "Theo anh thì khách hàng của chúng ta sẽ nói gì khi họ biết chúng ta làm việc này? Hoặc theo anh, ngân hàng sẽ phản ứng ra sao sau khi biết chúng ta làm như vậy?" Cách này khiến người nghe không bị mất thể diện bởi người đang đặt câu hỏi 2. Tập chấp nhận. Hành vi thứ hai để xây dựng lòng tự tôn là bạn nên học cách chấp nhận. Mỗi chúng ta đều đặt ra điều kiện nhất định thì mới chấp nhận người khác. Đứa trẻ nhìn vào mặt cha mẹ để thấy sự yêu thương, tôn trọng, mong muốn, cảm quan trọng, niềm vui, sự thông minh. Khi lớn lên, chúng ta nhìn mặt người khác để xem chúng ta đang làm việc có tốt không. Chúng ta luôn rất cần sự chấp nhận của người khác. Ngay cả với những người mà chúng ta không biết. Ví dụ, hai người gặp nhau lần đầu tiên, điều đầu tiên được xây dựng giữa họ là mức độ chấp nhận. Chúng ta đều nhìn vào ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, giọng điệu của người khác để xem người đó có chấp nhận và vui khi chúng ta xuất hiện không. Chúng ta chỉ có thể thoải mái khi cảm thấy mình được chấp nhận. Rất nhiều vấn đề xã hội phát sinh do một người hay một nhóm người đòi hỏi được người khác chấp nhận. Khi bạn diễn tả sự đồng tình, chấp nhận vô điều kiện, bạn sẽ làm tăng lòng tự tôn và vị trí của họ trong cảm nhận của chính họ, khiến họ cảm thấy thoải mái và an toàn khi tiếp xúc với bạn. Hãy cười. Bạn phải làm gì để thể hiện sự chấp nhận của mình? Rất đơn giản, chỉ cần cười thôi. Một nụ cười diễn tả rất nhiều điều với người đối diện rằng tôi chấp nhận bạn vô điều kiện. Khi bạn cười với người khác, họ sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn, quan trọng hơn, tốt hơn và tất cả những gì bạn cần làm chỉ là nụ cười. Tục ngữ Trung Quốc nói, một người không biết cười sẽ không thể mở được cửa hàng. Tất cả mọi người cần có sự ủng hộ từ người khác đều phải học cách chấp nhận trong các mối quan hệ. Tuyết có lý có lại cho rằng, nếu bạn cười và khích lệ, bạn sẽ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Họ sẽ muốn đối xử với bạn như vậy. Willie Lorman trong cuốn Cái chết của người bán hàng nói rằng, điều quan trọng nhất là được mọi người yêu quý. Khi mọi người yêu quý bạn, họ rất sẵn lòng hợp tác với bạn. Điểm bắt đầu để được quý là bạn phải thể hiện mình quý người ta và cách thể hiện là cho họ thấy nụ cười ấm áp mỗi khi gặp họ. Ba, thái độ biết ơn. Cách thứ ba bạn có thể làm để tăng lòng tự tôn cho người khác là thể hiện sự đánh giá cao Một trong những nhu cầu sâu xa nhất trong tâm hồn con người là được đánh giá cao. Mỗi khi bạn thể hiện sự đánh giá cao đối với việc làm của người khác, bạn sẽ khiến họ mình có giá trị, có năng lực hơn. Bạn thể hiện điều ấy đơn giản chỉ bằng lời cảm ơn. Cảm ơn là cách diễn đạt có giá trị nhất trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nói cảm ơn. Từ cảm ơn có một sức mạnh đặc biệt. Mỗi khi bạn nói cảm ơn với ai đó, Bạn sẽ làm tăng lòng tự tôn của họ lên rất nhiều. Lời cảm ơn của bạn là phần thưởng, sự thúc đẩy đối với những hành vi của họ. Nếu bạn nói cảm ơn vì một điều nhỏ thôi, người ta sẽ làm một điều gì đó lớn hơn cho bạn. Hãy tập thói quen nói lời cảm ơn với tất cả mọi người vì tất cả những việc mà họ đã làm cho bạn. Họ sẽ cảm thấy mong muốn làm được nhiều việc để xứng đáng với đánh giá của bạn. Hãy gửi thư cảm ơn Thư cảm ơn là một trong những phương tiện xây dựng mối quan hệ và tăng lòng tự tôn tốt nhất. Khi bạn gửi thư cảm ơn đến ai đó, cho dù chỉ vài dòng thôi, cũng đủ khiến người ta nhớ đến bạn trong vài tháng, thậm chí cả năm. Bạn có thể tự làm mình nổi bật bằng cách thể hiện sự đánh giá cao đối với người khác thông qua việc nói lời cảm ơn. Phát triển thái độ biết ơn, người hạnh phúc và được yêu mến nhiều nhất. Bạn người thể hiện thái độ tôn trọng tất cả những gì diễn ra với họ và những người họ gặp. Thái độ đó giúp bạn mở rộng con đường trước mặt. Thái độ đó cũng đảm bảo cho bạn một sức khỏe tốt và sự tự tin vào chính mình. Cảm biết ơn những gì mình có, bạn càng đạt được nhiều hơn. 4. Thể hiện sự ủng hộ. Cách thứ tư để tăng lòng tự tôn của người khác, khiến họ thấy mình quan trọng hơn. là hãy ủng hộ họ trong bất kỳ trường hợp nào. Thể hiện sự đồng tình hay tán dương là một trong những cách nhanh nhất khiến người khác cảm thấy vui vẻ và tự hào. Tán dương hay nhìn nhận người khác là cách chắc chắn nhất để tăng lòng tự tôn cùng cũng thái độ của họ khiến họ muốn hợp tác và giúp bạn. Khi một người được người mình tôn trọng khen ngợi thì nhiệt huyết của họ sẽ tăng lên đáng kể. Họ cảm thấy mình tốt hơn ăn có điều gì làm tăng lòng tự tôn của một người nhanh hơn sự ủng hộ và khen ngợi. Ba cách để khen ngợi hiệu quả. Khen ngợi là một nghệ thuật. Những người lãnh đạo giỏi, những doanh nhân thành đạt và những cha mẹ tuyệt vời đều là những người biết cách khen ngợi. Dưới đây là ba điều bạn nên làm để việc khen ngợi của mình đạt hiệu quả cao nhất. Trước hết, khen ngợi ngay khi sự việc diễn ra. Khen ngợi càng sớm thì hiệu quả càng cao. Một số công ty đã sai lầm khi khen ngợi nhân viên sau 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 1 năm Khi khen ngợi ai đó về một sự việc đã diễn ra tương đối lâu thì tác động của lời khen lên tâm trạng và hành động trong tương lai của người đó là rất ít Thứ 2, hãy khen ngợi một cách cụ thả Khi bạn khen ngợi một hành động hay thái độ cụ thể thì hành động hay thái độ đó sẽ được lặp lại Ngược lại, nếu bạn khen ngợi một cách chung chung thì lời khen đó rất ít tác động đến người nghe. Ví dụ, nếu bạn nói với thư ký của mình, cô làm việc tốt đấy, thì những lời nói đó của bạn có ảnh hưởng rất ít. Nhưng nếu bạn nói, cô đánh máy và đưa bản báo cáo ngày thứ năm vừa rồi tốt đấy, bạn sẽ thấy nhiều bản báo cáo được hoàn thành và đưa ra đúng lúc. Khen ngợi trẻ con cũng tuân theo những quy tắc tương tự. Thay vì nói, con giỏi lắm, hãy nói Sáng nay con đã dọn giường và vệ sinh phòng ngủ của con rất tốt. Bất kể hành động bạn khen là gì, người được khen ngợi sẽ có xu hướng lặp lại hành động đó. Quy tắc là khen ngợi những điều mà bạn muốn chúng lặp lại, khen ngay lập tức và cụ thể. Thứ ba, mỗi khi có thể, hãy khen trước đám đông. Khi bạn muốn sửa sai cho ai thì sửa bí mật, còn khen thì nên khen trước mặt mọi người. Bạn khen trước mặt càng nhiều người thì bản càng tăng được nhiều sự tự tin và tự tôn của người đó. Những giải thưởng và sự ghi nhận được thực hiện trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, đồng nghiệp sẽ có tác động rất lớn tới lòng tự tôn của cá nhân tiếp nhận và tác động đến hành động sau này. Người ta có thể làm việc chăm chỉ hơn để có lương cao, nhưng họ có thể làm nhiều hơn thế để có được sự khen ngợi và ghi nhận của người khác. Tất cả những nhà lãnh đạo giỏi đều biết điều này và sử dụng vị trí của họ để đưa ra những lời khen ngợi. Khen ngợi là công cụ hiệu hiệu để khuyến khích người khác nếu được dùng đúng cách. Hai cách khen ngợi. Nếu bạn muốn một người học thói quen nào đó, ví dụ như đi làm đúng giờ, bạn nên khen người đó sau mỗi lần họ làm được. Cách khen ngợi này là sự ủng hộ thường xuyên. Nếu bạn khen ngợi thường xuyên một hành động thì cuối cùng hành động đó sẽ lặp lại nhiều đến mức trở thành thói quen. Sau khi một người đã có thói quen mới, bạn có thể chuyển sang dùng phương pháp củng cố ngắt quãng. Củng cố ngắt quãng có nghĩa là bạn chỉ khen một hành động sau khi hành động đó diễn ra 4 đến 5 lần. Năm, sự khâm phục. Cách thứ năm là thể hiện sự khâm phục. Mỗi khi bạn thể hiện sự khâm phục một người về những điều họ làm được, Bạn sẽ làm tăng lòng tự tôn của họ. Sự khâm phục là một công cụ đặc lực trong mối quan hệ của con người. Ai cũng thích những lời khen ngợi. Bạn có thể sử dụng sự khâm phục ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ trường hợp nào. Chắc chắn người nghe sẽ thấy mình quan trọng hơn. Bạn có thể thể hiện sự khâm phục tính cách hay phẩm chất cá nhân. Khi khen ngợi một người vì đúng giờ, hài mái, kiên định, quyết đoán Bạn sẽ khiến người đó cảm thấy mình quan trọng hơn. Chúng ta đều tự hào về những phẩm chất tốt của mình. Chúng ta thường tự hào về những gì chúng ta đạt được. Khi người khác nhận ra và khâm phục chúng ta vì những phẩm chất đó, chúng ta sẽ thấy rất vui. Bạn có thể khen của cải của họ. Người ta thường dành nhiều công sức vào những thứ họ cần. Ví dụ, hầu hết mọi người đều suy nghĩ rất nhiều về việc mua thiết bị gia dụng. Bạn sẽ không bao giờ sai khi khen đồ đạc trong phòng khách của họ. Người ta cũng có để ý rất nhiều đến quần áo. Chắc chắn bạn sẽ là một người phụ nữ vui khi khen bất cứ điều gì về bộ quần áo họ mặc hay đồ trang sức họ mang. Bạn cũng đạt được kết quả tương tự khi khen quần áo của đàn ông, đặc biệt là giày và cà vạt. Đàn ông thường rất quan tâm đến cà vạt và chọn giày rất kỹ. Họ sẽ rất ngạc nhiên và vui vẻ khi bạn khen chúng Bạn cũng có thể thể hiện sự khâm phục với những thành công của họ Bạn có thể khen trình độ hay vị trí mà họ đã đạt được Bạn có thể khen việc kinh doanh mà họ có hay tất cả những gì họ đã đạt được Khen ngợi những gì mà người khác đã đạt được sẽ nâng cao lòng tự tôn của họ và khiến họ có ấn tượng tốt về bạn Nếu muốn khen ngợi người khác một điều gì đó, bạn sẽ có vô số cơ hội Tuy nhiên Tôi muốn nêu lên một vấn đề, chỉ khen ngợi, ủng hộ hoặc tán phục người khác khi bạn thật sự cảm thấy thế. Đừng bao giờ thiếu thành thật khi cố gắng nâng cao lòng tự tôn của người khác. 6. Hãy lắng nghe. Cuộc đời là cả một quá trình nghiên cứu. Bạn luôn chú ý đến những điều bạn đánh giá cao, những điều quan trọng với bạn. Sự chú ý là cuộc sống của bạn. Khi bạn chú ý đến một người, có nghĩa là bạn đang nói Tôi đánh giá cao anh, anh rất quan trọng với tôi. Khi bạn thờ ơ với một người, có nghĩa là bạn đang nói bạn chẳng có gì quan trọng với tôi cả. Do đó, thái độ chú ý đến người khác sẽ làm tăng lòng tự tôn cho họ, ngược lại sẽ làm họ bực mình và đè phòng. Nguyên nhân chính của sự cảm tiêu cực là cảm giác bị người khác thờ ơ, bị vợ, chồng, ông chủ hay thậm chí là nhân viên phục vụ trong quán thờ ơ. sẽ khiến chúng ta thấy bị hạ thấp. Đó là lý do mà những người biết cách ứng xử rất nhạy cảm và cẩn thận luôn tỏ ra chú ý đến người khác. Làm thế nào để chú ý đến người khác? Bạn hãy tập trung lắng nghe. Trong quan hệ của con người, lắng nghe là thước đo sự chú ý. Nghe là cách bạn thể hiện sự tôn trọng người khác và những điều họ nói. Chỉ khi bạn nghe người khác nghe thật tốt Bạn mới thể hiện là người đó rất quan trọng. Những nhà lãnh đạo hàng đầu, những nhân viên bán hàng, những nhà quản lý và những người bạn tốt đều là những thính giả tuyệt vời. Làm người biết lắng nghe sẽ có 3 lợi ích. Thứ nhất, lắng nghe để xây dựng lòng tin. Mỗi khi ai đó lắng nghe chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy tin tưởng người đó hơn. Cách nhanh nhất để xây dựng lòng tin giữa hai người là cả hai đều lắng nghe nhau một cách chăm chú. Khi bạn chăm chú nghe người khác, người đó sẽ tin bạn hơn và dễ dàng chịu tác động từ phía bạn. Lợi ích thứ hai là lắng nghe sẽ làm tăng lòng tự tôn. Khi bạn lắng nghe ai đó một cách chăm chú, bạn sẽ làm tăng lòng tự tôn cho họ. Mỗi khi ai đó lắng nghe bạn, lòng tự tôn của bạn cũng được tăng lên, bạn cảm thấy mình quan trọng hơn. Lợi ích thứ ba là lắng nghe xây dựng kỷ luật bản thân. Bạn cần phải làm chủ được bản thân và tự kiềm chế được mình thì mới có thể chăm chú nghe người khác nói. Bạn càng ép được chính mình chú ý thì bạn càng làm việc hiệu quả hơn. Nghệ thuật lắng nghe và phản hồi. Phần đầu tiên trong nghe chủ động là bạn phải nghe chăm chú, nhìn thẳng vào người nói chứ không nhìn vào một góc nào đó, hơi nghiêng người về phía người nói. Nếu bạn đứng lên, nhón chân, dồn trọng lượng cơ thể vào các đầu ngón chân thì năng lượng của bạn cũng rồn lên phía trước. Nhìn vào mắt và miệng người nói, điều này cho người ta thấy bạn đang tập trung toàn bộ tư tưởng vào điều họ đang nói. Đồng thời, người nói cũng hiểu là bạn đang bị lôi cuốn vào cuộc nói chuyện. Phần thứ hai của nghe chủ động là bạn không được ngắt lời người nói. Hầu hết mọi người không thật sự nghe khi người khác đang nói. Họ bạn suy nghĩ xem mình sẽ nói gì khi người kia ngừng lời. Đó là do họ không biết người kia thật sự đang nói gì. Khi người nói nhận thấy người nghe chỉ chờ cơ hội để ngắt lời, người nghe đang nghĩ về điều gì đó hoặc đang chuẩn bị để phản hồi, người nói sẽ cảm thấy tức giận, không thoải mái hay thậm chí cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng khi người nói cảm thấy người nghe đang rất chăm chú nghe họ nói, họ sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn. Vì thế, hãy kiên nhẫn lắng nghe cho tới khi họ không nói nữa. Phần thứ 3 là phải ngừng một chút trước khi trả lời. Khi người kia không nói nữa, bạn hãy dừng khoảng 3 đến 5 giây trước khi nói cái gì đó. Trong thời gian đó, ba điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, bạn sẽ nghe tốt hơn. Khi dành vài giây yên lặng, bạn sẽ hiểu rõ ý của người nói hơn. Thứ hai, khi tạm dừng, bạn tránh ngắt lời người nói trong trường hợp người ta chỉ dừng lại để chọn ý. Khi dừng khoảng 3 đến 5 giây Bạn dành cho người kia cơ hội nói chứ không ngắt ngang. Ngắt lời hay ngắt dòng suy nghĩ của người khác sẽ làm cho người nói cảm thấy bị xúc phạm. Thứ ba, sự im lặng của bạn thể hiện rằng bạn coi những điều được nghe là quan trọng, bạn đang nghĩ về những điều đó. Đối với người nói thì thật tuyệt vời khi người nghe suy nghĩ về những điều đã được nghe trước khi trả lời, bất kể câu trả lời là gì. Phần thứ tư của một người nghe chủ động và những câu hỏi để làm rõ thêm, hỏi những câu hỏi để chắc chắn là bạn đã hiểu rõ tất cả những điều mà người kia vừa nói. Thường thì bạn không thể hiểu hết những điều người kia đã nói. Điều này đặc biệt đúng trong những cuộc chuyện giữa đàn ông và phụ nữ. Có lẽ cách tốt nhất để kéo dài những cuộc nói chuyện, tăng cơ hội nghe và hiểu là dùng những câu hỏi mở. Những câu hỏi mở là những câu hỏi không thể dùng đúng hay sai để trả lời. Một ý khác của những câu hỏi mở là bạn có thêm cơ hội để nghe, thêm cơ hội để xây dựng lòng tin, thêm cơ hội để thật sự hiểu suy nghĩ và cảm giác của người nói. Nhớ rằng, bạn sẽ chẳng học được gì khi bạn đang nói. Khi bạn nói, bạn chỉ có thể nói những điều bạn đã biết, nhưng khi lắng nghe, bạn có thể học được những điều mới. Phần thứ năm trong nghe chủ động là phản hồi. Diễn giải những gì người kia vừa nói bằng ngôn từ của bạn. Khi bạn diễn giải và nói cho người kia nghe là bạn đang cổ vũ họ, bạn chỉ cho họ thấy bạn đã nghe chăm chú ra sao, trên thực tế bạn sẽ chưa thật sự hiểu khi bạn chưa đưa lại được phản hồi đúng. Hãy thử làm như thế khi người kia đã nói xong, dừng trong 3 đến 5 giây rồi hỏi, "Để xem tôi đã thật sự hiểu và hiểu anh nói gì chưa nhé. Anh định nói gì ở đây?" và sau đó tiếp tục phản hồi bằng ngôn từ của bạn. Mỗi khi cố gắng lắng nghe và có thể phản hồi lại, bạn đã tăng khả năng giao tiếp của mình, tăng lòng tự tin giữa hai người, tăng lòng tự tôn của người đó và tăng tính kỷ luật cho chính bạn. 7. Nguyên lý quy hồi. Cách thứ 7 để tăng lòng tự tôn của người khác là sử dụng nguyên lý quy hồi. Vì những cảm xúc mà bạn giẽ tà với người khác không sớm thì muộn cũng quay về với bạn. Shakespeare có viết Hương thơm của hoa hồng còn vương trên tay người ngắt nó. Mỗi khi bạn diễn tả tình cảm tích cực hoặc tiêu cực tới hoặc về một ai đó, điều đó cuối cùng cũng sẽ quay lại với bạn như một cái bù rê răng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng những gì bạn nói về người khác và những điều bạn muốn nghe. Hãy ngăn lại xu hướng muốn chỉ trích hay phản nàn của bạn. Giàn luyện để trở thành người dễ tán thành và chấp nhận. Diễn tả sự đánh giá cao. ủng hộ hay thán phục Chăm chú nghe khi người khác nói và hãy nhớ đến Bumerang Nếu bạn làm tất cả những việc này bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái về bạn và bạn sẽ được chào đón ở khắp nơi Nghệ thuật giao tiết Tất cả những gì chúng tôi nói ở chương này là những bí quyết trong nghệ thuật giao tiết Thông qua giao tiết, mọi người dễ dàng trao đổi ý tưởng, thông tin và quan điểm với nhau Điều đó thể hiện phẩm chất của mình. Dưới đây là những ý tưởng giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt trong công việc và trong các tình huống xã hội. Tuân theo những quy tắc. Quy tắc đầu tiên của giao tiếp tốt là gợi ý vấn đề với người nghe, nói với người nghe những vấn đề để họ quan tâm. Nếu nhận thấy người nghe không có phản hồi gì với vấn đề bạn đưa ra thì hãy dừng lại và nói sang chuyện khác. Có lẽ phần quan trọng nhất để thu hút người nghe là hãy ngại cảm với sự quan tâm mà người đó thể hiện. Nếu người ta trở nên sốt ruột, bắt đầu nhìn quanh hay nhìn vào khoảng trống, bạn cần phải chuyển chủ đề để cuộc nói chuyện hấp dẫn hơn. Nguyên tắc thứ hai để giao tiếp tốt là nắm lấy cơ hội của mình. Trong cuộc hội thoại, mọi người đều có cơ hội nghe và nói. Bạn hãy sử dụng cả hai cơ hội này. Nguyên tắc thứ ba là phải nghĩ trước khi nói. chánh nói gì đó khiến người khác cảm thấy không thoải mái hay không vui. Hãy khéo léo để ý đến cảm giác và suy nghĩ của người khác. Nhứ diễn tả sự quan trọng của bạn với quan điểm và suy nghĩ của người khác. Chẳng có gì hoàn toàn đen hay trắng trong quan niệm hay suy nghĩ của mỗi cá nhân. Quan điểm của bạn về chính trị, tôn giáo, giới tính, dinh dưỡng hay những vấn đề khác chỉ là quan điểm của riêng bạn. Nếu bạn tỏ ra sẵn sàng đón nhận quan điểm của người khác thì người ta cũng sẽ dễ chấp nhận quan điểm của bạn hơn. Để giao tiếp tốt, hãy tôn trọng những vấn đề cá nhân của người khác và giữ một số vấn đề cá nhân của mình. Hãy hỏi người khác những câu hỏi chung chung, không mang tính chất cá nhân quá vào và dành cho họ cơ hội quyết định xem họ có muốn kể mở với bạn không. Cần nhớ, tất cả những gì bạn nói đều có thể được dùng để chống lại bạn. Hãy cẩn trọng với những gì mình nói. Chẳng có gì là bí mật trong xã hội hay trong đời sống kinh doanh cả. Một bí mật được định nghĩa là điều gì đó mà bạn chỉ nói với một người trong thời điểm đó. Bí mật sẽ không có giá trị khi nó được chia sẻ. Cuối cùng, để trở thành người giao tiếp tốt, hãy là chính mình, hãy bộc lộ cá tính của bạn. Chỉ nói những gì bạn cảm thấy thoải mái. Nói một cách tự nhiên, thoải mái, không cố gây ấn tượng. Những người giao tiếp giỏi và những người được yêu quý nhất là những người thoải mái, tích cực và hoàn toàn tự nhiên. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, tạo dựng những mối quan hệ tốt. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của Chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Các mối quan hệ cá nhân Một trong những đặc trưng của người trưởng thành là khả năng bắt đầu những mối quan hệ lâu dài, mật thiết và duy trì những mối quan hệ này trong khoảng thời gian dài. Việc lựa chọn bạn đời và chất lượng cuộc sống gia đình chính là những yếu tố trọng yếu, thậm chí quan trọng nhất quyết định sự thành công của bạn. Những mối quan hệ của bạn sẽ cho biết bạn là người như thế nào theo quy luật tương ứng. Những mối quan hệ xã hội sẽ phản ánh thế giới nội tâm và tình cảm của bạn. Nếu lạc quan và yêu đời, bạn sẽ hạnh phúc và thỏa mãn trong các mối quan hệ với mọi người. Benjamin Rissari, thủ tướng Anh thế kỷ 19 đã từng nói, chẳng có thành công nào có thể bù đắp cho sự thất bại trong cuộc sống cá nhân. Những mối quan hệ cá nhân cần được quan tâm hơn hết. Khi trưởng thành, những mối quan hệ của bạn sẽ, Cuộc sống sẽ phát triển. Theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút một số người thích tính cách của bạn, một số người có những suy nghĩ và hành vi phù hợp với suy nghĩ và tình cảm của bạn. Khi bạn lạc quan, tích cực và yêu đời, bạn sẽ thu hút những người lạc quan, tích cực, yêu đời. Theo luật nhân quả, những gì bạn nhận được sẽ tương ứng với những hành động của bạn. Quy luật này được minh chứng rất rõ trong các mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ nhận được từ một cuộc hôn nhân hay một mối tình tương tự những gì bạn đã đặt vào đó. Điều đó có nghĩa là nếu trong các mối quan hệ này bạn càng bỏ nhiều tâm huyết thì bạn sẽ nhận được càng nhiều tình yêu, sự thỏa mãn và niềm vui. Nữ giới và nam giới không phải là những người hoàn thiện, họ gắn gắn kết với nhau để trở nên hoàn thiện. Họ có những phẩm chất và tính cách khác nhau. Mỗi siếc đều cần nhau để thực hiện mục tiêu của mình. Hạnh phúc sẽ đi kèm sự bình yên trong tâm hồn, tuổi thọ, sức khỏe và cuộc sống sung túc. Những cặp vợ chồng không có nhiều mối quan hệ hay chẳng quan hệ với ai sẽ mắc nhiều loại bệnh hơn, tuổi thọ ít hơn những cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau. Theo hai cuốn sách Nhìn ra ngoài và nhìn vào trong của Ronan Under và Nen Tao Những người tách biệt với xã hội chỉ có tuổi thọ bằng 1 phần 3 những người có các mối quan hệ xã hội. Số lượng những người đàn ông ly dị thì chết vì đau tim, ung thư và đột quỵ cao gấp 2 lần những người có gia đình. Những người đã từng ly dị có tỷ lệ mắc ung thư cao gấp 5 lần những người đang có gia đình. Nếu bạn mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài, bạn nên nghiêm túc trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ với những người quan trọng. trong cuộc sống của bạn. Các mối quan hệ bắt đầu từ đâu? Lòng tự trọng là thước đo sự tôn trọng bản thân, nó quyết định tính cách và mức độ hạnh phúc của bạn. Có lòng tự trọng cao, bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, trong khi thiếu tự trọng sẽ khiến bạn thất bại và gặp nhiều rắc rối. Tình cảm trong sáng. Tình cảm trong sáng biểu hiện đầu tiên của lòng tự trọng là cách bạn cảm nhận bản thân, phân biệt bạn với những người khác. Điều hiện thứ hai của lòng tự trọng là mức độ thỏa mãn của bạn đối với những hành vi của bản thân. Đó là cảm giác sau những thành quả bạn đạt được trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây là lòng tự trọng dựa trên những hoạt động cá nhân và cũng là nhân tố quan trọng của nhân cách. Nếu bạn cho rằng mình làm tốt mọi việc, đạt được thành quả tốt trong một lĩnh vực nào đó, Bạn sẽ cảm thấy tự hào. Cảm giác này sẽ củng cố thêm các yếu tố khác của lòng tự trọng cũng như giá trị bản thân trong suy nghĩ của bạn. Nếu làm tốt công việc của mình, bạn sẽ cảm thấy sung sướng và khi vui, bạn cũng sẽ làm tốt. Cảm giác và hoạt động phụ thuộc vào nhau. Các mối quan hệ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Nó cho phép bạn có được lòng tự trọng. Do đó, phải luôn tâm niệm rằng Bạn có khả năng bắt đầu và duy trì mối quan hệ tình cảm tích cực trong sáng với một người khác. Trong các mối quan hệ, những cảm giác thư yếu cũng ảnh hưởng đến lòng tự trọng và tự tin của bạn. Những điều bạn làm để trở nên hòa hợp với những người quan trọng xung quanh sẽ củng cố thêm lòng tự trọng của bạn. Có mối quan hệ tốt với mọi người sẽ khiến bạn cảm thấy hòa nhập và hoàn thiện hơn, tự tin và làm việc hiệu quả hơn. Tất cả chúng ta đều phát triển trong sự chấp nhận có điều kiện và thường phản ứng hoặc không tán thành với cha mẹ. Khi là người lớn, chúng ta lại tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện của những người khác, đặc biệt là những người có thể bù đắp cho chúng ta những cảm giác không thể có được khi còn là trẻ con. Tình cảm của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Tự chấp nhận. Bạn chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân? chân đến khi bạn chấp nhận cả những ưu điểm và nhược điểm của bản thân. Nhân tố quan trọng nhất cho phép bạn chấp nhận bản thân chính là bạn được chấp nhận một cách vô điều kiện bởi tối thiểu một người nào đó bạn tôn trọng, yêu quý và ngưỡng mộ. Đó có thể là người yêu của bạn. Chỉ khi có ai đó chấp nhận bạn cả những điểm tốt và xấu thì lúc đó bạn mới có thể thoải mái chấp nhận bản thân. Tự ý thức khi đã có khả năng tự chấp nhận Bạn phải có khả năng tự ý thức. Bạn cần hiểu tại sao bạn lại suy nghĩ, cảm nhận và hành động như vậy. Bạn cũng cần biết những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Bạn cần hiểu theo cách nào là vì sao bạn lại trở thành con người như hiện nay. Khi đã đạt được mức độ cao hơn của sự tự ý thức, bạn có thể nâng cao khả năng tự chấp nhận. Bạn phải ý thức nhiều hơn nữa về bản thân trước khi bạn chấp nhận nó. và chỉ khi đạt được mức độ chấp nhận cao, bạn mới có thể có được lòng tự trọng. Đó là chìa khóa giúp bạn hạnh phúc và thành công. Tự bộc lộ. Sự ý thức dựa trên sự tự bộc lộ. Bạn chỉ thực sự hiểu được bản thân khi có thể bộc lộ. Tự bộc lộ ở mức độ thích hợp, nghĩa là bạn có thể tâm sự với một ai đó bạn tin tưởng hoàn toàn về những suy nghĩ và tình cảm của bản thân mà không sợ bị phản đối. Hãy bác bỏ. Tự bộc lộ chân thành đôi khi rất nguy hiểm. Bạn cần phải bộc lộ đúng lúc bởi vì điều đó sẽ khiến bạn dễ bị tổn thương, nhưng nó lại là điều kiện tiên quyết đối với tinh thần. Khi bạn tâm sự cởi mở và chân thành những suy nghĩ và tình cảm với một người khác, bạn sẽ hiểu chính mình hơn, bạn ý thức được mình là ai, bạn cảm thấy bản thân và cuộc sống có nhiều hy vọng hơn. Khi ý thức tốt hơn, bạn sẽ có khả năng chấp nhận hơn. Nếu chấp nhận bản thân một cách vô điều kiện, bạn sẽ đạt được mức độ cao của lòng tự trọng. Bạn cảm thấy hài lòng với bản thân trong bất kỳ việc gì. Bạn thoát khỏi những cảm giác tiêu cực như nản chí hay thất vọng. Bằng cách bộc lộ, bạn sẽ thấy tâm hồn thanh thản để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống. Mối quan hệ lâu dài luôn đi cùng với sự trưởng thành. Một trong những mục đích của hôn nhân và những mối quan hệ lâu bền là giúp bạn trưởng thành và phát triển đầy đủ khả năng. Trong một mối quan hệ thật sự chân thành, bạn cảm thấy thoải mái khi kể cho người khác nghe những việc đã làm, những suy nghĩ và cảm giác hiện tại của bạn. Khi tâm sự chân thành, bạn sẽ hiểu hơn nhân cách bản thân, phát triển khả năng chịu đựng, bao dung, dễ chấp nhận và cảm thông hơn với mọi người. Bạn phát hiện thêm một số thuộc tính của nhân cách khi bước vào một mối quan hệ yêu thương sâu sắc. Tất cả những điều chúng ta làm trong cuộc sống là để được yêu thương hoặc bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu. Ai cũng cần được yêu và được ít nhất một người chấp nhận một cách vô điều kiện. Chỉ khi những nhu cầu tình cảm này được thỏa mãn, bạn mới cảm thấy thoải mái để hoàn thành những việc khác trong cuộc sống hàng ngày. Bạn nên khơi dậy và phát triển niềm hứng khởi cao nhất với những người có mối quan hệ tình cảm với bạn. Mối quan hệ này sẽ mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn cũng có thể áp dụng lý thuyết trong những chương nói về mối quan hệ xung quanh vào các quan hệ tình cảm của bản thân. Để thành công trong các mối quan hệ cá nhân, hãy áp dụng 6 quy tắc sau. 6 quy tắc để đạt được thành công trong các mối quan hệ. Quy tắc đầu tiên là thu hút những sở thích tương đồng. Bạn nên tỏ ra thật hạnh phúc và hòa đồng với người có những quan tâm, khẩu vị và giá trị giống bạn. Theo quy tắc hấp dẫn, bạn sẽ bị cuốn hút bởi một người có quan điểm và niềm tin hài hòa với tính cách của bạn. Quy tắc thứ hai là thu hút sự bất đồng nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Cân bằng là yếu tố quan trọng nhất đối với hai người để tiến tới một mối quan hệ tình cảm. Bạn có thể áp dụng một cuộc thử nghiệm tương đồng đơn giản trong mối quan hệ tình cảm gọi là thử nghiệm nói chuyện. Nếu hiện thời bạn cảm thấy hợp với một người nào đó, bạn sẽ rất dễ dàng trong việc nói chuyện hay bàn luận với người đó. Sự cân bằng này rất quan trọng. Mỗi người sẽ nói một lượng cần thiết cho đến khi cả hai thấy thoải mái. Nếu ai đó không có cơ hội để nói mọi điều với người đang đối thoại, họ sẽ tìm người khác để tâm sự. Hầu như mọi cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ nhu cầu muốn được giao tiếp nhiều hơn với người khác. Quy tắc thứ 3 là cả hai phía phải có sự cam kết hoàn toàn. Cam kết hoàn toàn đòi hỏi phải có sự quyết định thật lòng để đem lại mối quan hệ thành công. Nếu cả hai có những giá trị căn bản và quan điểm giống nhau, đồng thời cảm thấy cân bằng tạm thời thì họ sẽ dễ dàng hơn trong việc tiến đến cam kết suốt đời. Cam kết hoàn toàn có nghĩa là không phía nào có ý định chia tay hoặc ly dị. Trong quan hệ, rất nhiều người muốn tránh một sự cam kết toàn bộ, thậm chí hôn nhân do đã từng bị tổn thương trong các mối quan hệ trước đó. Tuy nhiên, nếu thiếu cam kết, mối quan hệ sẽ dần bị phá vỡ, rạn nứt khi cả hai đều lảng trí và cuối cùng quyết định chia tay là điều không thể tránh khỏi. Trong cuốn sách The Road Less Traveled, tạm dịch là Con Đường Ngắn Hơn của W Scott Peck có một định nghĩa rất đẹp về tình yêu. Ông viết: Tình yêu là sự chấp nhận hoàn toàn trước tất cả những thay đổi của người mình yêu. Khi thực sự yêu một ai đó, bạn muốn người đó đạt được mục đích của họ và trở thành bất kỳ ai họ muốn. Thái độ do dự hay phân vân, dù chỉ một chút đối với việc giúp đỡ hay tạo cơ hội cho người mình yêu hoàn thành mong muốn thì không thể tồn tại trong tình yêu chân thành. Quy tắc thứ tư là thích. Thích quan trọng và thú vị hơn yêu. Trong mối quan hệ lâu dài, nhiều người có thể yêu và hết yêu. Mức độ tình cảm dành cho nhau sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu cả hai cảm thấy thích và tôn trọng nhau thì mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi. Nếu không còn thích hay tôn trọng nhau vì bất kỳ lý do gì thì mối quan hệ sẽ chấm dứt. Rất nhiều đôi yêu nhau sau đó chia tay và không bao giờ nói chuyện với nhau. bởi vì họ chưa bao giờ thích hay tôn trọng nhau như những người bình thường mà chỉ coi nhau như người yêu. Hôn nhân và các mối quan hệ có thể không giống nhau, nhưng nếu chúng đều dựa trên nền tảng thích và tôn trọng thì cả hai vẫn có thể liên lạc và gặp lại nhau như những người bình thường. Quy tắc thứ 5 là hấp dẫn người có cùng nhận thức. Đây cũng là quy tắc tương đồng cao nhất. Bạn luôn bị hấp dẫn, cuốn hút bởi những người có tính cách, quan điểm giống mình. Bạn sẽ có cảm giác hợp nhất với một người cùng hạnh phúc khi bạn hạnh phúc hay buồn khi bạn buồn. Đó là lý do có câu ngạn ngữ đồng bạch tương thân. Quy luật thứ 6 là những cuộc nói chuyện hiệu quả. Có rất nhiều cuộc hôn nhân lâu bền là do cả hai vợ chồng đều có khả năng giao tiếp tốt. Họ có cùng bước sóng, mỗi người đều có thể cảm nhận được những suy nghĩ và tình cảm của người kia, không ai bảo ai. Nhưng cả hai đều có chung quan điểm và cách tư duy giống nhau. Ngược lại, nói chuyện không hiệu quả là nguyên nhân khiến các mối quan hệ đổ vỡ. Cả hai hiểu lầm nhau và luôn tranh cãi về những vấn đề dù lớn hay nhỏ. Ai cũng cho là mình đúng, còn người kia sai. Họ hầu như không nghĩ rằng cả hai người đều có thể đúng với những lý do riêng. Để xây dựng và duy trì kênh giao tiếp hiệu quả cao trong một mối quan hệ nào đó, Bạn cần phải tạo ra những giây phút hiệu quả bên nhau cả về chất lượng cũng như số lượng. Các cặp vợ chồng hay những người đang yêu nên dành nhiều thời gian riêng để tâm sự và lắng nghe nhằm duy trì kênh giao tiếp hiệu quả. Bất cứ khi nào cả hai cảm thấy quá bận rộn, không có thời gian nói chuyện với nhau, chắc chắn sẽ có vấn đề trong mối quan hệ này. Giao tiếp tốt đòi hỏi cả hai phải có kỹ năng nói và nghe tốt. Điều này có thể học được. Nhưng muốn đạt được sự giao tiếp hoàn hảo giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai cần phải hiểu những điểm khác biệt của đối phương. Sự khác biệt muôn thuở. Nam giới và nữ giới có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Nói chung nam giới trực tiếp và nữ giới gián tiếp. Nam giới chú trọng vào kết quả, vào việc hoàn thành trong khi nữ giới thì quan tâm hơn đến các mối quan hệ và quá trình nói chuyện. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm căn bản. Lấy một ví dụ, một cặp đã lái xe trong 2 tiếng đồng hồ thì đi qua nhà hàng McDonald's, cô gái nói: "Anh yêu, anh có khát không?" Chàng trai chỉ nhìn đường và trả lời: "Không", rồi tiếp tục lái xe. Cô gái cắn môi và cảm thấy buồn vì sự vô tâm của chàng trai. Anh không nhận ra điều cô gái thật sự muốn nói và cảm giác của cô gái sau đó, gián tiếp thì cô gái muốn nói Em khát nước, tại sao chúng mình không dừng lại uống nước một chút nhỉ? Tuy nhiên, do cô không nói thẳng nên chàng trai không nhận ra. Hãy xem một ví dụ khác về sự khác nhau trong phong cách giao tiếp thông qua việc mua sắm. Đối với nam giới, mua sắm là một việc đơn giản và họ luôn nhanh chóng mua được những thứ cần thiết. Với nữ giới thì mua sắm lại là một quá trình, một hoạt động giải trí. Một người phụ nữ không cần thiết phải mua thứ gì mới đi mua sắm. Một trong những điều mà nam giới nên làm là để cải thiện khả năng giao tiếp của mình khi nói chuyện với người bạn đời của mình là không nên đưa ra lời khuyên trừ phi đó là điều mà người phụ nữ muốn nói. Thay vào đó, nên lắng nghe chăm chú, hỏi han, trả lời và hỏi lại những điều mà anh chưa hiểu. Hỏi về những việc cô ấy làm trong ngày. Một trong những việc mà nam giới nên làm là hỏi xem người bạn đời của họ đã làm gì ngày hôm nay. khi anh ta trở về nhà hay khi họ cùng nhau xem tivi. Hãy nhớ, nội dung của câu chuyện không phải là điều quan trọng, quan trọng là quá trình. Việc tỏ ra quan tâm đến người bạn đời và lắng nghe một cách chăm chú giúp cả hai tăng sự hiểu biết và phát triển khả năng giao tiếp. Chỉ khi đạt được điều này, bạn mới có thể duy trì mối quan hệ bền vững và tốt đẹp. Câu hỏi quan trọng Câu hỏi quan trọng nhất nhằm duy trì mối quan hệ lâu bền là điều gì là quan trọng? Điều quan trọng không phải là thắng trong các cuộc tranh luận hay chứng tỏ mình đúng mà là việc duy trì chất lượng của mối quan hệ. Quan trọng là các bạn vẫn yêu và tôn trọng nhau, sống với nhau hòa hợp. Khi bạn luôn đặt ra câu hỏi điều gì là quan trọng, bạn sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn, bạn biết phải làm gì và nói những điều thích hợp. Hãy áp dụng các quy luật vàng trong các mối quan hệ, thường xuyên tự hỏi bản thân, điều gì xảy ra nếu anh ấy đối xử với mình giống như mình đối xử với anh ấy. Sự thận trọng là rất quan trọng. Cuộc sống là quá trình nghiên cứu sự quan tâm. Nếu bạn quan tâm đến những điều nhỏ nhất trong mối quan hệ của bạn thì sẽ không phải mất thời gian vì những vấn đề lớn. 6 vấn đề trong mối quan hệ và biện pháp giải quyết Có hàng nghìn nguyên nhân làm cho mối quan hệ của bạn chật trở. Tuy nhiên, bạn có thể quy chúng vào 6 vấn đề cơ bản. Những vấn đề này là nguyên nhân của các cuộc tranh cãi, bất đồng và ly dị. Vấn đề đầu tiên là thiếu sự thỏa mãn. Đây là điều thường thấy trong mối quan hệ nửa vời hay trong các cuộc hôn nhân hiện nay. Thay vì thỏa thuận hoàn toàn, họ chỉ muốn thỏa thuận một phần. Ngày càng có nhiều mối quan hệ đổ vỡ theo kiểu này. Có ví dụ sau. Một đôi cưới nhau nhưng mỗi người giữ một tài khoản riêng ở ngân hàng. Chi phí sinh hoạt chia đôi, họ tính toán với nhau từng đồng, thậm chí họ còn vay tiền nhau và lập một tấm thẻ ghi nợ. Một ví dụ khác về sự thỏa thuận một phần là một hợp đồng hôn nhân hay một thỏa thuận hôn nhân. Những thỏa thuận này được viết rất hay. Đoạn đầu của bản hợp đồng có viết: Hai người rất yêu nhau và sẽ sống với nhau hạnh phúc Phần sau của bản thỏa thuận lại nói rất nhiều về việc chia tài sản sau khi ly hôn. Thực ra họ đang lập kế hoạch chia tay trước khi bước vào cuộc hôn nhân. Khi một bên không muốn cam kết hoàn toàn sẽ dẫn đến việc người kia có cảm giác bị khước từ. Một người sẽ cảm thấy anh hay cô ta chưa xứng đáng. Anh hay cô ta nghĩ rằng đó là lý do người kia muốn cam kết hoàn toàn và tuyệt đối với mình. Biện pháp để khắc phục sự thiếu cam kết là cam kết hoàn toàn. Hãy tiến vào mối quan hệ bằng cả hai chân, đừng bao giờ ban khăn về sự đổ vỡ. Nếu mối quan hệ bị đổ vỡ, chí ít nguyên nhân cũng không phải vì bạn chỉ dành nửa trái tim cho nó. Vấn đề thứ hai là cố gắng thay đổi người kia hay mong muốn người kia thay đổi. Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi người khác, bạn muốn ép chỉ người kia phong xứng đáng với mình, điều đó sẽ làm cho cô ta hay anh ấy Bạn thấy giận dữ và tự ái. Sự thật là con người không thay đổi được nhiều. Nghệ sĩ hài Philip Wilson đã nói: "Những gì bạn thấy là những gì bạn có. Nếu người yêu của bạn không phải là mẫu người bạn muốn lấy, thì bạn nên làm điều gì đó trước khi cưới, chứ đừng để sau khi cưới. Thay vì cố gắng thay đổi người khác, tốt hơn bạn nên chấp nhận con người của cô hay anh ta." Nếu bạn không thể chấp nhận cách cư xử và tính cách của người kia thì bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta hay cô ta. Sự chấp nhận được quyết định chủ yếu bởi sự hòa hợp. Chấp nhận là dấu hiệu tích cực cho biết bạn muốn tiếp tục mối quan hệ này. Vấn đề thứ ba là sự ghen tuông. Shakespeare đã nói, sự ghen tuông là con quái vật ích kỷ. Nó là một tình cảm vô cùng tiêu cực, xuất phát từ sự kém tự trọng và tự tin. Ai có tính hay ghen tuông thì luôn nghi ngờ về giá trị của bản thân, anh hay cô ta cảm thấy chẳng có ai thật sự yêu tôi. Loại tính cách này bắt nguồn từ việc bị chỉ trích gay gắt khi còn nhỏ và không có kinh nghiệm đối với người khác giới thì đã lớn. Nếu một người chưa bao giờ có được tình yêu vô điều kiện của cha mẹ, thậm chí từ bé đã luôn bị cha mẹ phản đối, bất đồng thì khi lớn lên, anh ta hay cô ta rất dễ cảm thấy không được người kia thật lòng yêu và chấp nhận. Biện pháp loại bỏ sự ghen tuông là nhận ra nguyên nhân xuất phát từ sự kém tự trọng của bản thân. Cách vượt qua thói quen ghen tuông là nâng cao lòng tự trọng của bản thân. Khi bạn có lòng tự trọng cao, dù người kia có làm gì cũng không khiến bạn nghi ngờ về giá trị bản thân. Bạn sẽ thấy tự tin hơn, độc lập với cách cư xử của mọi người vì bạn biết rõ giá trị của bản thân. nên bao giờ cố tình làm cho người kia thấy ghen tuông và ghen tuông là tình cảm đau khổ và tiêu cực. Mỗi người cần cảm thấy an toàn và thanh thản trong mối quan hệ chính mình tạo ra. Cố tình tạo ra sự ghen tuông sẽ ảnh hưởng xấu đến tình yêu. Ghen tuông làm chúng ta cảm thấy khổ sở và bất hạnh. Vấn đề thứ tư là cảm thấy mình đáng thương. Điều này xảy ra khi bạn cảm thấy tiếc cho chính mình vì người yêu của mình đã không làm điều gì đó cho mình. Những người cảm thấy mình đáng thương đã học điều này từ cha mẹ của họ. Những người luôn cảm thấy mình thiệt thòi. Mọi người luôn phóng đại cảm giác tự ti. Tôi thật đáng thương khi người bạn đời bận rộn suốt ngày với công việc, họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Giải pháp cho vấn đề này là không nên yêu cầu người kia phải bỏ việc của anh ta hay cô ta, hãy làm cho mình cũng bận rộn để không có thời gian cảm thấy bị bỏ rơi. bạn phải có trách nhiệm đối với những cảm giác của bản thân. Bạn là nguyên nhân của mọi hạnh phúc và đau khổ của riêng bạn. Chẳng ai khiến bạn phải suy nghĩ như thế nào. Nếu bạn cảm thấy đáng thương, đó là do bạn. Bạn có thể chọn cách phản ứng bạn muốn. Nguyên nhân sâu xa của lòng tự ti là do bạn có ý nghĩ sai lầm rằng một ai đó phải có trách nhiệm làm cho mình hạnh phúc. Than thân trách phận là tình cảm yếu mềm và thiếu thực tế. Nó ngăn cản bạn trở thành một người hoàn thiện Vấn đề thứ 5 là mong muốn tiêu cực Điều này xảy ra khi bạn mong người kia Làm gì đó có lỗi với bạn Trên thực tế Những mong muốn của bạn Rất có khả năng trở thành hiện thực Khuyên bạn nên mong những điều tốt đẹp nhất Đến với người bạn đời của mình Có lẽ điều tuyệt vời nhất Là bạn nên nói với người kia Anh yêu em và anh tin em Luôn nói với anh ấy hay cô ấy là bạn tin anh ấy hay cô ấy sẽ hoàn thành mục tiêu và anh ấy hay cô ấy đã mong muốn. Thật thú vị khi buổi sáng đến nơi làm việc với cảm giác người quan trọng nhất luôn tin tưởng khả năng của mình và cũng thật hạnh phúc khi về nhà với một người hoàn toàn cho rằng mình có khả năng vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Rất nhiều cặp vợ chồng đã thành công trong sự nghiệp nhờ tin tưởng và cổ vũ của vợ hay chồng mình. Vấn đề thứ sáu là không hợp. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, nhiều người không thích nói về điều đó. Tuy nhiên, nó là một trong những vấn đề thường gặp nhất trong các mối quan hệ và là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất hạnh trong hôn nhân. Thông thường, khi hai người gặp và yêu nhau, họ hấp dẫn nhau bởi những điểm chung. Tuy nhiên, nhiều năm qua đi, những điểm khác biệt lớn dần. Mỗi người có những mối quan tâm, sở thích và quan điểm mới. những điều mà họ cảm thấy quan trọng khi lần đầu gặp nhau không còn nhiều ý nghĩa, hai người không cảm thấy gắn kết với nhau như ngày xưa nữa. Vào giai đoạn từ 28 đến 32 tuổi là khoảng thời gian thường xảy ra sự bất tương đồng nhất. Khi còn trẻ, mọi người trưởng thành và thay đổi thói quen sống rất nhanh. Nếu một cặp lấy nhau từ khi còn trẻ, khoảng 20 tuổi thì đến khi 28, 29 tuổi, họ thấy có rất ít điểm chung. thậm chí họ còn có thể cảm thấy không hợp nhau. Những dấu hiệu cảnh báo. Dấu hiệu đầu tiên của một cặp vợ chồng cảm thấy không còn hợp nhau là ít khi có được những giây phút vui vẻ. Họ không thích đùa hay trêu chọc nhau. Dấu hiệu thứ hai là các cuộc nói chuyện trở nên khô khan hơn. Họ có rất ít điều để nói với nhau. Gia đình trở thành một nơi để sống hơn là để chia sẻ và cảm nhận sự nồng ấm, hòa hợp. Mọi người đều bận rộn với công việc, con cái và những mối quan hệ khác. Nếu bạn cảm thấy không còn có nhiều giây phút vui vẻ bên người bạn đời, hãy hành động ngay. Nếu cảm thấy mình và người kia có rất ít điểm chung, bạn nên cố gắng xây dựng lại mối quan hệ. Cần nhận ra có một vấn đề nghiêm trọng đang phá hỏng cuộc sống của các bạn. Hãy ngồi lại và tìm cách tháo gỡ vấn đề. Cần cố gắng lấy lại những gì hai người đã từng có. các bạn có thể sắp xếp thời gian nghỉ và đi du lịch cùng nhau, thực hiện những sở thích riêng của một người hoặc phát triển những mối quan tâm chung. Nếu các bạn đã cố gắng trong nhiều năm, vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau, đặc biệt là hiện nay các bạn đã có con thì phải làm mọi điều có thể để bảo vệ gia đình mình. Tìm lại tình yêu. Một trong những cách hiệu quả để tìm lại tình yêu là nhận ra tình yêu là một động từ. Yêu đòi hỏi bạn làm những điều mà một người đang yêu cần làm Bạn đã yêu bằng cách làm mọi điều vì người yêu Những sự quan tâm nhỏ nhặt, huyện ý, lòng tốt, món quà Và những điều khác làm cho người kia thấy hạnh phúc và giúp bạn yêu người kia hơn Khi không còn làm những điều này, các bạn có thể không còn cảm thấy yêu nhau nữa Sợi dây tình cảm bắt đầu nới lỏng Tình yêu nồng cháy ban đầu đã lụi dần Prasit là một từ trong tiếng Hy Lạp để miêu tả quá trình thắp lại ngọn lửa tình yêu bằng hành động. Theo nguyên lý của Praxit, bạn khơi dậy tình cảm của bản thân bằng cách làm những điều này một cách kiên nhẫn cho đến khi những tình cảm bùng cháy. Bạn có thể tìm lại tình yêu bằng cách làm lại những việc bạn đã làm trong khi yêu. Bạn có thể bắt đầu bằng cách quan tâm nhiều hơn, chú ý hơn, thông cảm và chia sẻ hơn. Khi cư xử như một người đang yêu, Bạn có thể cảm thấy tình cảm dành cho người kia được cải thiện hơn. Hãy làm theo những điều mình cho là đúng. Bằng cách nghĩ nhiều về người kia, đối xử với người kia một cách yêu thương và nhã nhặn, bạn có thể nhen lại những cảm giác đã từng có cùng nhau. Hãy nhìn vào những điểm tốt, tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm của người kia, tìm lại tình yêu, đòi hỏi bạn thật sự muốn chung sống với người kia, thật sự muốn xây dựng lại và duy trì mối quan hệ này. bắt đầu bằng cách chấp nhận. Biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất để nối lại tình yêu là chấp nhận. William James thuộc trường Harvard đã từng nói, bước đầu để giải quyết vấn đề là sẵn sàng chấp nhận nó. Phủ nhận là nguyên nhân của bất hạnh và các căn bệnh tâm lý. Từ chối đối mặt với sự thật là sai lầm. Phủ nhận, khàn kháng, gây ra căng thẳng và trầm uất. Không dám đương đầu với điều gì đó làm cho mình có cảm giác xấu hổ. Tổn hại đến lòng tự trọng là nguyên nhân của bệnh tật, mất ngủ, đau đầu và những cảm xúc tiêu cực như tức tối, giận dữ và trầm cảm. Những triệu chứng trên đây đều xuất phát từ sự bất đồng trong quan hệ. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất để đương đầu với bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống là đặt câu hỏi với bản thân: Đây là một sự thật hay là một vấn đề? Nếu đó là vấn đề, bạn có thể dùng trí thông minh của mình để vượt qua. Còn nếu đó là sự thật thì điều khôn ngoan nhất là nên chấp nhận nó. Tình yêu là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tình yêu, sự bình yên và vui vẻ trong một mối quan hệ là điều tuyệt vời nhất mà một người đàn ông và một người phụ nữ trải qua. Bạn nên làm mọi điều để xây dựng và duy trì mối quan hệ tình cảm với một người khác, bao gồm lắng nghe, biểu lộ thái độ và sự tán thưởng. Đối xử với người khác một cách dịu dàng, tốt bụng, kiên nhẫn và yêu thương, bạn cũng cần cố gắng xây dựng mối quan hệ tình cảm mà bản thân cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Nhưng nếu quan hệ đó không như bạn mong muốn, hãy can đảm và cá tính để chấp nhận một sự thật, trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo và vĩnh cửu. Bài tập hành động. Những mối quan hệ tốt đẹp là đối tượng của lòng tự trọng và hạnh phúc của bản thân. Hãy tìm ra biện pháp để tháo gỡ vấn đề một cách bình tĩnh, hãy cùng bàn bạc với người kia, hãy hỏi cô ấy, anh ấy, chúng ta có thể làm gì để cải thiện mối quan hệ của chúng ta? Sẵn sàng hy sinh, thay đổi bản thân nếu điều đó cần thiết để bảo vệ chất lượng và sự ổn định của gia đình. Một mối quan hệ tình cảm bền vững, dày công vun đắp sẽ là nền tảng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Điều đó cũng chứng tỏ bạn đã trưởng thành.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 Quý giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12 Nắm được nghệ thuật làm cha mẹ Khi sinh con, mối quan hệ của các bạn đã bước vào giai đoạn lâu bền và quan trọng nhất Thu nhập, công việc, tình bạn, sức khỏe và thậm chí cả hôn nhân có thể đến và đi Nhưng vai trò làm cha mẹ sẽ kéo dài mãi mãi Cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái và các thế hệ sau. Làm cha mẹ là trách nhiệm lớn lao nhất đối với một người trưởng thành. Làm cha mẹ thật sự như thế nào? Vai trò của cha mẹ là yêu thương, nuôi dưỡng con cái và xây dựng cho chúng lòng tự trọng, tự tin cao. Nếu bạn giúp con cái có cảm giác tự tin, ham hoạt động và hòa nhập với cuộc sống Bạn đã hoàn thành trách nhiệm cao cả nhất của mình. Ngược lại, nếu bạn chu cấp cho con cái đầy đủ vật chất nhưng con bạn thiếu lòng tự tin và tự trọng thì bạn đã thất bại. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng không đầy đủ luôn cố gắng đi tìm những sự thiếu hụt này hơn là quan tâm đến khả năng của bản thân. Điều có ích nhất mà các bậc cha mẹ nên làm là yêu thương con cái cũng như mang đến những nhu cầu thiết yếu giúp chúng trưởng thành tạo nên một gia đình hạnh phúc. Những đứa trẻ phát triển nhân cách tích cực theo hướng tỉ lệ thuận với chất lượng và số lượng tình yêu mà chúng nhận được. Cũng như một cái cây cần nước và ánh sáng, một đứa trẻ cần tình yêu thương và sự chăm sóc. Tại sao cha mẹ vẫn chưa yêu thương con cái đủ? Có hai sai lầm chính mà các bậc cha mẹ thường mắc phải. Đầu tiên là cha mẹ không yêu chính bản thân họ. Những người có lòng tự trọng thấp cảm thấy rất khó khi dành tình yêu thương cho con cái. Sai lầm thứ hai là họ luôn nghĩ rằng con cái họ không thể hoặc không biết cách hoàn thành những điều họ mong muốn. Nguyên nhân chính trong mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là cha mẹ luôn cho rằng trẻ con không có khả năng thực hiện những điều họ mong muốn. Nhiều bậc cha mẹ coi con mình như tài sản, họ chỉ cảm thấy con cái cư xử đúng mực khi chúng nói và làm theo những điều họ mong muốn. Nếu chúng cư xử khác với mong muốn của họ thì họ sẽ phản ứng bằng cách mắng mỏ hay phàn nàn. Từ đó, vô tình các bậc cha mẹ đã khiến con cái từ chối yêu thương của cha mẹ, đồng thời không nghe theo họ. Bạn tham dự vào cuộc sống của con, chúng sẽ cảm thấy không được yêu thương. Đó cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách của con trẻ. con cái không phải là tài sản. Để nuôi được những đứa con khỏe mạnh và ngoan ngoãn, đầu tiên bạn không được coi con cái như tài sản. Trẻ con thuộc về thế giới của chúng. Chúng là một món quà tạo hóa dành cho bạn. Tôi nói với con tôi rằng, Chúa đã tặng chúng cho tôi và nhiệm vụ của tôi là yêu thương chúng, quan tâm đến chúng cho đến khi chúng trưởng thành. Tôi cư xử với chúng như thế, chúng là những món quà quý giá tôi được sở hữu. trong một thời gian ngắn. Tôi không bắt chúng tuân theo những mong muốn của tôi mà chỉ khuyến khích cổ vũ chúng phát triển mong muốn và tính cách của cá nhân chúng. Không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào. Chúng sống và hoạt động theo chương trình riêng với khả năng, mối quan tâm và năng lực riêng. Không ai có thể biết được một đứa trẻ sau này sẽ làm gì, trở thành người như thế nào. Trẻ con không có nhiệm vụ hoàn thành mong muốn của cha mẹ. Chúng trưởng thành và trở thành người chúng có khả năng hay muốn trở thành Karim Ghiban đã nói rất hay trong cuốn Thiên Sứ Con cái bạn không phải là con cái của bạn Chúng là những đứa con trai và con gái của cuộc sống Chúng do bạn sinh ra nhưng không phải do bạn tạo nên Mặc dù chúng ở bên bạn nhưng chúng không thuộc về bạn Bạn có thể dành tình yêu thương cho chúng nhưng không thể trao cho chúng suy nghĩ của bạn Vì chúng có những suy nghĩ của riêng chúng, bạn có thể nắm giữ thể xác chúng nhưng không bao giờ nắm giữ được tâm hồn chúng, vì tâm hồn chúng tồn tại trong thế giới tương lai nơi mà bạn không thể đến được, thậm chí trong cả những giấc mơ. Bạn cố gắng yêu thương chúng nhưng không thể bắt chúng phải yêu thương lại bạn, vì cuộc sống không quay lại những gì của ngày hôm qua. Bạn là cánh cung mà từ đó con cái bạn giống như những mũi tên sẽ lao về phía trước. Con cái là món quà quý giá. Nếu bạn coi con cái là những món quà quý, bạn sẽ thấy vai trò của cha mẹ rất khác. Nếu bạn khuyến khích khả năng vốn có và nhân cách của đứa trẻ, nó sẽ lớn lên giống như một bông hoa hướng dương. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng bắt con cái thực hiện những điều chúng không muốn, tinh thần của đứa trẻ sẽ héo mòn và khả năng tìm được hạnh phúc cũng như niềm vui sẽ tàn lụi giống như chiếc lá thu. Theo quy luật tương ứng, thế giới xung quanh bạn sẽ phản ánh thế giới nội tâm và nhân cách thực sự của bạn. Con cái bạn là người như thế nào và sẽ trở thành người như thế nào cũng cho thấy bạn là người như thế nào. Bất cứ khi nào bạn có vấn đề với con cái, hãy nhìn lại bản thân và tự hỏi, tại sao tôi lại gây ra vấn đề này? Hầu hết các bậc cha mẹ đều đổ lỗi hay chỉ trích con cái khi chúng làm những điều họ không thích. Tuy nhiên, những người làm cha mẹ khôn ngoan nên nhìn vào bản thân và coi mình là nguyên nhân khiến con cái họ cư xử như vậy. Họ sẽ nhận ra quả táo không bao giờ rời xa gốc cây. Thời gian đầu, con cái hoàn toàn là sự phản ánh của cha mẹ. Cách cư xử của chúng phản ánh đối xử của cha mẹ và những người xung quanh dành cho chúng. Khi cha mẹ có trách nhiệm đối với cách cư xử của con cái, việc giải quyết những khó khăn của con cái trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tình yêu thương tạo ra sự khác biệt. Vấn đề đáng quan tâm nhất trong việc nuôi dạy con cái trở thành người tốt là tình yêu thương mà bạn dành cho chúng. Con cái cần được yêu thương giống như bông hoa cần nước. Tình yêu thương không bao giờ cạn và sự quan tâm của cha mẹ là điều căn bản tạo nên tinh thần và sức khỏe của con cái. Thiếu đi tình yêu thương dù thật sự hay tưởng tượng cũng gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng ở con trẻ. Thiếu tình yêu thương có thể khiến con bạn ốm yếu cả về thể chất lẫn tinh thần. Những hậu quả do thiếu tình yêu thương có thể diễn ra trong một thời gian dài, có ảnh hưởng xấu đến nhân cách của trẻ. Người trưởng thành có những vấn đề tình cảm thường là những người ngày nhỏ không được cha mẹ yêu thương đầy đủ. Yêu thương và chấp nhận vô điều kiện Điều quan trọng nhất khi nuôi con là luôn dành cho con tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Món quà tuyệt vời nhất bạn có thể trao cho con là yêu thương chúng hoàn toàn dù chúng mắc lỗi gì hay khi trong cuộc sống của gia đình bạn xảy ra chuyện gì. Bất cứ khi nào phải mắng hay dạy con, tôi luôn bắt đầu bằng câu nói: "Cha yêu con rất nhiều nhưng con không được cư xử như thế." Hay con phải ngừng ngay cách cư xử đó. Trẻ luôn phân biệt rất rõ ràng việc bạn không bằng lòng với cách cư xử của chúng và tình yêu bạn dành cho chúng. Tôi thường hỏi con gái tôi, Christina, con yêu ba nhiều như thế nào? Cô bé dang rộng cánh tay và trả lời tôi. Con yêu ba nhiều như thế này. Sau đó tôi lại hỏi, thế nếu bây giờ ba đưa con đi ngủ? Cô bé trả lời với hai cánh tay dang rộng con vẫn yêu ba nhiều như thế. Tôi lại hỏi, thế nếu bây giờ ba cất đồ chơi của con đi, sau đó đưa con đi ngủ. Cô bé vẫn trả lời với hai cánh tay dang rộng, con vẫn yêu ba nhiều như thế. Tôi cố tình hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, thật không? Con gái tôi lại trả lời, dù ba làm gì con cũng vẫn yêu ba 100%. Trong cuốn sách làm thế nào để thực sự yêu thương con trẻ Tiến sĩ Rose Campbell viết: Trẻ em luôn luôn đặt câu hỏi theo cách này hay cái khác. Ví dụ như: "Cha, mẹ có yêu con không?" Điểm đặc biệt là cách chúng ta trả lời chúng. Đôi khi đứa trẻ cư xử vô lý để kiểm tra xem bạn có thật sự yêu thương chúng không. Khi trẻ càng lớn và trưởng thành hơn, cách đặt câu hỏi của chúng càng khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn mang nội dung như vậy. Cha mẹ có yêu con không? Những bậc cha mẹ thành công là những người luôn trả lời câu hỏi này bằng cách nói với chúng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào rằng: "Có, cha mẹ rất yêu con." Làm thế nào để con trẻ biết được tình yêu của bạn dành cho chúng? Nếu bạn muốn nuôi dạy con tốt, hàng ngày hãy nói với chúng là bạn rất yêu chúng. Lòng tự trọng của đứa trẻ tăng lên và khi đứa trẻ biết bạn yêu nó nhiều, nó sẽ biết yêu quý bản thân hơn. Có 3 cách bạn có thể áp dụng để nói với con rằng bạn yêu chúng. Đầu tiên, hãy thể hiện tình yêu bằng ánh mắt. Bất cứ lúc nào cha mẹ nhìn con trẻ bằng đôi mắt yêu thương, họ sẽ khiến chúng cảm thấy bản thân chúng thật sự tuyệt vời. Ngay từ lúc 6 tuổi, trẻ con rất thích được mọi người nhìn với ánh mắt ấm áp, yêu thương và chiều mến. Những đứa trẻ không nhận được ánh mắt yêu thương của cha mẹ sẽ không cảm nhận được tình yêu thương hoàn toàn. Chúng cảm thấy không được bảo vệ, cho rằng mình đã mắc lỗi với cha mẹ nhưng không biết đó là lỗi gì. Trong xã hội, người lớn thường dùng ánh mắt để tỏ ý phàn nàn hay chế trách. Cha mẹ nhìn chằm chằm vào con cái khi họ tức giận con, nhưng rất ít khi họ nhìn con cái với ánh mắt yêu thương. Rất nhiều trẻ em lớn lên cảm thấy không thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt người khác Chúng thấy rất khó chịu và thay vì nhìn vào mắt người đối diện Chúng thường nhìn ra hướng khác Bên cạnh đó, bạn có thể thể hiện tình yêu với con Bằng những tiếp xúc cơ thể gần gũi, ôm, hôn con là những cách tuyệt vời nhất Thông qua những hành động đó, con cái sẽ thấy bạn thật sự yêu thương và quan trọng chúng Virginia Sater Virginia Sater Nhà tâm lý học gia đình thì cho rằng trẻ em cần bốn lần ôm hôn mỗi ngày để tồn tại, tám lần để có sức khỏe và 12 lần để phát triển. Hãy nhớ rằng khi chúng đã lớn, bạn không còn được ôm hôn chúng nhiều như vậy nữa. Đôi khi những đứa trẻ không được cha mẹ ôm hôn sẽ nghĩ rằng chúng chưa xứng đáng để được cha mẹ ôm hôn. Chúng lo lắng lòng tự trọng của chúng có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách sau này. thậm chí điều này còn dẫn đến cách cư xử tiêu cực. Nghiên cứu đã chỉ ra, trong những năm đầu sau khi sinh, bé trai và bé gái cần được ôm hôn như nhau. Đến khi lên 5, bé gái vẫn cần được ôm hôn, nhưng các bé trai nhu cầu này giảm xuống khoảng 20%. Có nhiều bậc cha mẹ tin rằng, nếu ôm hôn các bé trai quá nhiều thì khi lớn lên, những đứa trẻ đó sẽ có tính cách hơi giống con gái. Tuy nhiên, người ta đã chứng minh điều ngược lại. Những bé trai nhận được nhiều tình yêu thương và sự ôm ấp của cha mẹ khi lớn lên sẽ rất khỏe mạnh, nam tính và tự tin. Ngược lại, những bé trai không được cha mẹ ôm ấp và bế bồng thường xuyên khi lớn lên sẽ thiếu cảm giác an toàn và lòng tự tin. Cách thứ ba để nói với bé rằng bạn thật sự yêu thương bé là thể hiện sự quan tâm thật sự. Điều này đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian cho bé. Trẻ con cần ở bên cha mẹ, nói chuyện với cha mẹ trong suốt giai đoạn trưởng thành. Chúng cần điều này như cần thức ăn để sống. Chúng ta cần phải phân biệt giữa thời gian chất lượng và thời gian số lượng. Thời gian chất lượng là những khoảnh khắc bạn nói chuyện, chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm với con. Chẳng gì có thể thay thế được những khoảnh khắc đó bởi nó vô cùng quý giá. Nếu cha mẹ không dành nhiều thời gian để lắng nghe con, Khi trẻ con sẽ dành nhiều thời gian ở bên bạn bè hơn. Chúng sẽ tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ từ phía bạn bè và dần dần xa cách bố mẹ. Điều có ý nghĩa nhất bạn có thể làm cho con khi chúng còn nhỏ là dành cho chúng tình yêu thương, sự giúp đỡ và tôn trọng. Nếu đứa trẻ không nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của cha mẹ, mức độ ảnh hưởng của cha mẹ đối với đứa trẻ sẽ dần mất đi. Dễ cha mẹ và con cái sẽ xuất hiện một khoảng cách lớn. Đến lúc nào đó, chúng sẽ không nghe theo lời khuyên và quan điểm của cha mẹ. Khen ngợi và động viên. Luôn khen ngợi và động viên con khi chúng làm được những việc tốt. Như thế, bạn sẽ thấy con làm được nhiều việc đáng khen khác. Khen ngợi con cái để giúp chúng xây dựng lòng tự tin và tự trọng. Nếu thành tích học tập của con bạn không ổn định, Hãy nhận xét và khen ngợi những mặt tích cực, khuyến khích và động viên con cố gắng hơn nữa ở những điểm còn kém. Tính cách con cái được hình thành và phát triển nhờ tình yêu thương và sự tán thưởng của cha mẹ. Khi khen ngợi và động viên con khích lệ chúng đạt được thành công, bản đã gia tăng thêm động lực giúp trẻ hoàn thành mục tiêu. Khen ngợi cũng sẽ củng cố lòng tự trọng, tăng sự tự tin của con trẻ. Khen ngợi giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo Khi ngợi là nguyên nhân khiến trẻ tin tưởng bản thân, có đủ tự tin để hoàn thành những mục tiêu lớn. Có thể trẻ sẽ bị tổn thương. Đừng bao giờ mắng mỏ con cái quá thảm tệ. Trẻ con rất dễ bị tổn thương, nhưng trước những lời chỉ trích từ phía cha mẹ dưới bất kỳ hình thức nào. Những lời chỉ trích hay mắng mỏ thảm tệ có ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành nhân cách trẻ hơn bất kỳ tác động nào khác. phần lớn những vấn đề liên quan đến tính cách của con người đều do những lời chỉ trích gay gắt họ phải chịu khi còn nhỏ. Cha mẹ mắng mỏ con cái với mục đích tăng thêm ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên trên thực tế, những lời mắng mỏ làm giảm khả năng tự ý thức của trẻ. Khi khả năng tự ý thức giảm xuống thì các khả năng khác cũng giảm theo. Bất cứ lời chỉ trích nào cũng có thể khiến thành tích của đứa trẻ giảm sút, thậm chí còn khiến chúng không muốn hoạt động. Hãy luôn hỏi bản thân điều gì là quan trọng. Bất cứ khi nào gặp khó khăn trong quan hệ với con cái, bạn hãy đặt câu hỏi: Điều gì là quan trọng? Và câu trả lời đúng là hãy phát triển lòng tự trọng và tự tin của con. Đó chính là mục tiêu và vai trò thực sự của bạn. Điều đó không có nghĩa là con cái bạn phải luôn vâng lời, làm theo tất cả các mong muốn của bạn. Vai trò của bạn là làm cho cuộc sống của con bạn thực sự hạnh phúc, khỏe mạnh, tự tin. Những yếu tố nào mang lại thành quả cao? Tiến sĩ David McClelland thuộc trường Đại học Harvard, tác giả cuốn sách Xã hội thành công, đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu về phương pháp làm cha mẹ và vai trò của cha mẹ trong việc giúp con cái thành công trong cuộc sống. Theo ông, những bé trai và bé gái trong độ tuổi từ 10 đến 20 có thể làm được nhiều việc khiến người lớn phải ngạc nhiên. Ông phát hiện ra hai yếu tố căn bản trong mỗi gia đình có thể tạo ra những đứa trẻ xuất sắc. Một, môi trường dân chủ. Đây là yếu tố rất quan trọng mà các bậc cha mẹ cần thực hiện để giúp con cái đạt được thành quả cao. Cha mẹ cần tôn trọng và khuyến khích con cái đóng góp ý kiến. Trẻ em cần được khuyến khích nói lên suy nghĩ của chúng về các vấn đề trong gia đình từ khi còn nhỏ. Bạn nên hỏi chúng những câu hỏi như: Con nghĩ sao? Hoặc con cảm thấy thế nào? Bạn cũng cần xem xét cẩn thận những suy nghĩ của chúng. Trong một số trường hợp, bạn không cần làm theo những ý kiến của con, nhưng quan trọng là chúng phải cảm thấy cha mẹ coi trọng những suy nghĩ của mình. Cả gia đình nên dành thời gian nói chuyện cùng nhau tháo gỡ vấn đề gia đình. Trẻ con sẽ cảm thấy vui hơn nếu được cha mẹ đối xử như những người thông minh. Hãy tin suy nghĩ. Nếu bạn coi con mình như một người quan trọng, chúng sẽ khiến bạn ngạc nhiên bởi những ý kiến thông minh và hiểu biết mà chúng đã đưa ra. 2. Những mong muốn tích cực. Yếu tố thứ hai giúp trẻ thành công học tập là những mong muốn tích cực. Những đứa trẻ thông minh và năng động trưởng thành trong môi trường gia đình mà cha mẹ luôn đặt niềm tin vào con cái. Họ luôn nói với con rằng chúng rất đáng tin cậy. chúng sẽ làm được nhiều việc tốt và đạt được thành công trong cuộc sống. Khi bạn nói với con những lời như "Con có thể làm được việc đó" hay "Cha mẹ tin vào khả năng của con", tức là bạn đang khích lệ con tin vào bản thân chúng, bạn khuyến khích đứa trẻ cố gắng hơn nữa và chúng sẽ cố gắng, thậm chí còn hơn những điều bạn mong đợi. Một điều rất quan trọng là mong muốn tích cực không giống yêu cầu. Rất nhiều bậc cha mẹ cho rằng mong muốn của họ là tích cực, nhưng thực ra họ đang yêu cầu con cái thực hiện những mong muốn của mình. Yêu cầu luôn gắn liền với tình yêu thương có điều kiện. Nếu đứa trẻ không nghe lời hoặc không hoàn thành những yêu cầu đó, chúng sẽ không còn được cha mẹ yêu thương và giúp đỡ. Điều quan trọng là bạn phải làm con hiểu rằng, dù con có làm tốt hay không, bạn vẫn dành cho chúng tình yêu thương vô điều kiện. Khi con bạn không làm tốt điều gì đó, Nếu đứa trẻ cảm thấy bạn không còn yêu chúng như trước kia, đứa trẻ sẽ rất lo lắng và bất an. Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục và giúp con làm bài tập. Cha mẹ nào có con học giỏi thường có quan điểm rất rõ ràng trong việc hoàn thành bài tập về nhà của con. Họ thấy rất rõ tầm quan trọng của việc làm bài tập về nhà. Họ cho rằng bài tập phải được hoàn thành đúng giờ. Yếu tố quan trọng nhất để giúp con cái đạt được thành tích học tập cao là thái độ và vai trò của cha mẹ đối với việc học hành của con. Muốn con học tốt, bạn phải tham gia vào việc dạy dỗ chúng. Khi bạn quan tâm đến việc làm bài tập về nhà của con, đứa trẻ sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc học. Nếu bạn tỏ ra thờ ơ, đứa trẻ sẽ nghĩ việc học chẳng có gì quan trọng và chúng cũng sao lãng dần. Xây dựng lòng tự trọng Bạn có thể xây dựng lòng tự trọng cho trẻ bằng cách dạy chúng nói: "Tôi yêu bản thân" từ khi chúng còn bé. Trẻ con sẽ học cách xây dựng và duy trì lòng tự trọng. Những đứa trẻ có lòng tự trọng có nhận thức tốt hơn những trẻ khác. Những đứa trẻ có nhận thức sâu sắc và tích cực sẽ không tham gia vào hành vi phá hoại tài sản công cộng. Chúng sẽ không làm điều gì có hại cho bản thân, có khả năng nhận biết những mặt tốt và xấu. Khi chơi với các bạn cùng lứa, chúng có cá tính mạnh hơn. Trẻ con có lòng tự trọng, khả năng tự nhận thức sẽ độc lập hơn. Chúng nghĩ nhiều đến bản thân hơn, luôn đặt ra mục tiêu cố gắng và nghĩ đến thành quả. Chúng quan tâm đến việc phát huy khả năng của bản thân hơn là tìm cách khắc phục các thiếu sót. Khi một đứa trẻ cảm thấy bản thân kém cỏi, nó phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều gì tốt cho bản thân. Đứa trẻ sẽ không thể thay thế ngay lập tức hài lòng với thành quả của mình mà phải mất một khoảng thời gian. Hãy là một tấm gương tốt. Khi còn bé, trẻ học theo kiểu bắt chước. Chúng học bằng cách nhìn, nghe và bắt chước những lời nói, hành vi của bạn. Là cha mẹ, bạn buộc phải trở thành một người gương mẫu. Bạn phải chú ý nhiều hơn đến cách cư xử của bản thân vì điều này có ảnh hưởng đến con cái bạn. Muốn có những thói quen ăn uống lành mạnh, bạn phải nêu gương bằng cách ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe và mua những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Muốn con tránh xa rượu chè, thuốc lá và những đồ uống gây nghiện, bạn cũng cần tránh xa những thứ đó. Muốn con dành nhiều thời gian đọc sách hơn, bạn cần đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Muốn đứa trẻ có lòng kiên nhẫn, tự chủ, bình tĩnh, bạn cũng cần có những phẩm chất này. Trẻ con luôn bắt chước cách cư xử của cha mẹ là một tấm gương tốt cho con cái có hiệu quả trong việc giáo dục hơn là bất kỳ biện pháp nào khác. Cha mẹ hãy tỏ ra yêu thương nhau. Trẻ em lớn lên trong một gia đình mọi người yêu thương chia sẻ mọi điều với nhau sẽ học được cách yêu thương. Hãy làm lại. Hãy ngồi xuống và lắng nghe con, sau đó nói lời xin lỗi con vì bạn đã mắng con gay gắt. Thậm chí còn đánh con Hay nói với con rằng bạn thấy hối hận Vì những gì đã gây ra cho con Khiến con buồn và chán nản Trẻ em thường hay phàn nàn rằng Cha mẹ chẳng bao giờ xin lỗi Hay cảm thấy hối hận Vì những lời nói và hành động Làm con cái đau lòng Trẻ rất nhạy cảm với sự công bằng và lễ phải Chúng thấy tức giận và đau lòng Vì khi bị đối xử bất công Hay bị mắng oan Vì một lý do nào đó Nếu điều này không được làm rõ thì sự tức giận sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Xin lỗi con có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của mình. Khi xin lỗi, bạn đang muốn nói với con rằng bạn không phải là người hoàn hảo, nhưng bạn muốn con biết rằng bạn là người có lòng can đảm khi dám nhận lỗi với con. Rất nhiều bậc cha mẹ không muốn xin lỗi con vì họ sợ con sẽ không tôn trọng mình. Họ nghĩ mình cần phải là một tấm gương tốt cho con. Hà xạ xin lỗi sẽ làm giảm đi ảnh hưởng đối với con. Tuy nhiên, làm như vậy chính họ đã hạ thấp ảnh hưởng trước con. Hãy làm theo điều ngược lại, khi xin lỗi con, bạn khiến con trẻ thêm yêu và kính trọng bạn và chắc chắn trong tương lai con bạn sẽ gần gũi hơn với bạn. Khi phạm sai lầm mà không chịu xin lỗi, bạn sẽ làm cho con thấy tức giận và tự ái. Bạn đã hạ thấp giá trị của mình trong mắt đứa trẻ. Khi nhận lỗi với con, Bạn vừa trút được gánh nặng về lỗi lầm, vừa giúp con không cảm thấy đau lòng và tức giận với những lời mắng mỏ gay gắt trước đó. Bằng cách nhận lỗi, bạn làm cho con thấy nhẹ nhõm. Bạn chỉ cần nói những lời như mẹ xin lỗi con hay bố xin lỗi con. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì kết quả chắc chắn bạn cũng sẽ rất ngạc nhiên. Rất nhiều cha mẹ sau khi xin lỗi con đã thấy con họ thay đổi ngay thái độ chỉ sau một đêm. Những đứa trẻ cứ giữ mãi tức giận và tự ái, xa cách lạnh nhạt với cha mẹ trong nhiều năm đã thay đổi suy nghĩ sau khi cha mẹ chúng có can đảm nói lời xin lỗi và thừa nhận sai lầm. Khi bạn xin lỗi và hứa sẽ không phạm sai lầm, hãy cho phép con bạn nhắc nhở khi bạn mắc sai lầm. Bất cứ khi nào bạn quên lời hứa, tức giận với con, hãy dừng lại và nói: "Cha xin lỗi" hay "Mẹ xin lỗi con". Trẻ con thay đổi tình cảm rất nhanh. Chúng cần tình yêu và sự tôn trọng của cha mẹ nên sẽ luôn bỏ qua và nhanh chóng quên đi tất cả. Khi xin lỗi và nói với con rằng bạn rất hối hận, bạn đã tạo cho con lòng can đảm để chúng nhận lỗi khi mắc lỗi. Khi bạn chứng tỏ là bạn có đủ can đảm và nghị lực để nhận lỗi, bạn đã nêu lên một tấm gương tốt về lòng can đảm dám nhận lỗi. Con bạn sẽ nhận ra rằng chúng không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo. để nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Chúng vẫn được yêu thương và quan trọng khi là chính bản thân chúng. Mối quan hệ lâu bền nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là giữa cha mẹ với con cái. Mối quan hệ này sẽ kéo dài suốt đời bạn. Nếu bạn dành cho con cái tình yêu thương, sự kiên nhẫn và chia sẻ thì bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Kết luận nhanh. Trước tiên Bổn phận của cha mẹ là nuôi dạy con cái sao cho đứa trẻ trưởng thành với lòng tự trọng và tự tin cao. Điều này sẽ mang lại cho chúng một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt sau này. Thứ hai, con cái cần tình yêu thương vô điều kiện, sự chấp nhận và tán thành của cha mẹ. Đây là chìa khóa giúp chúng trưởng thành khỏe mạnh. Nếu bạn không dành cho chúng tất cả những tình cảm này, con bạn sẽ tìm kiếm chúng trong suốt cuộc đời. Thứ ba, Bằng lời nói lẫn hành động, hãy thường xuyên để con bạn biết rằng bạn rất yêu chúng. Hãy nhìn chúng một cách âu yếm, ôm hôn hay quan tâm đến chúng. Dành nhiều thời gian ở bên con, đưa con đi dạo, đi xem phim hay đi du lịch hoặc đi ăn, chẳng có gì để thể hiện rằng bạn yêu con nhiều hơn việc bạn dành thời gian ở bên chúng. Thứ tư, hãy tạo cho con một môi trường phấn đấu bằng cách tham gia vào việc dạy kiến thức cho con. và giúp con làm bài tập về nhà. Luôn tin rằng con bạn sẽ làm tốt, nói với con rằng bạn rất tin tưởng vào khả năng của chúng, đánh giá cao suy nghĩ của chúng và khuyến khích chúng tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề trong gia đình. Hãy tỏ ra tôn trọng con cái, chúng sẽ tôn trọng bản thân mình. Thứ năm, hãy nhớ rằng bạn là tấm gương sáng của con cái. Con bạn dù vô tình hay cố ý sẽ luôn cố gắng để giống bạn trong suốt cuộc sống của chúng. Chúng cung sẽ đối xử với mọi người theo cách bạn đối xử với chúng. Nếu bạn đối xử với con cái bằng lòng bao dung, sự kiên nhẫn, tình yêu thương, tôn trọng và tán thành, đứa trẻ sẽ lớn lên và trở thành một người biết nhận thức và có đầy đủ những phẩm chất này. Bài tập hành động. Hãy hỏi bản thân xem liệu con bạn sẽ trở thành người như thế nào. Thử đặt bản thân vào vị trí của con cái, sau đó đánh giá lại mình. Bạn có ưu điểm và khuyết điểm gì? Bạn đã làm và chưa làm được gì? Điều gì bạn làm khiến con bạn lớn lên với lòng tự trọng thấp hơn bạn mong muốn? Bạn có thể làm gì từ bây giờ để cải thiện tình hình và trở thành những bậc cha mẹ yêu thương con cái? Hãy hỏi con bạn xem bạn có thể làm gì tốt hơn cho con. Lắng nghe câu trả lời của con cái, đừng cắt ngang, giải thích hay biện hộ. Hãy hỏi con bằng những câu hỏi như Con muốn nói gì? Hay hãy lấy ví dụ cho mẹ xem để hiểu rõ ý của con mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12 Nắm được nghệ thuật làm cha mẹ. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Và nội dung của chương 13 cũng là nội dung cuối cùng, kết lại Cuốn sách Quyết tâm thành công sẽ tới của tác giả Ockman Nino Quý khán giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13 Quý khán giả và các bạn thân mến hiểu được sức mạnh của tình yêu thương. Nội dung của chương 13 cũng là chương cuối cùng, khép lại cuốn sách Quyết tâm thành công sẽ đến của Eckman Dino. Sau đây chúng ta cùng đi vào nội dung của chương 13 Hiểu được sức mạnh của tình yêu thương. Tôi thường hỏi mọi người rằng trong cuộc sống của họ, điều gì là quan trọng nhất? Tôi tin chắc bạn có thể nhận xét mức độ trưởng thành trong suy nghĩ của một người dựa vào câu trả lời của người đó. Theo tôi, câu trả lời duy nhất đúng là tình yêu. Tôi cũng đã đặt câu hỏi này với những vị giám đốc, chính trị gia, giáo sư và rất nhiều người thuộc các nghề nghiệp khác nhau và tôi đã thấy tất cả những người dù là nam hay nữ, thực tế hay lãng mạn đều trả lời thật lòng rằng họ tin tình yêu quan trọng hơn mọi thứ khác. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tình yêu. Bạn đã đạt được sự bình an trong tâm hồn ở mức độ yêu bản thân và mọi người. Bạn đã phát triển tình cảm và suy nghĩ trải qua những cảm xúc như yêu bản thân, tự chấp nhận, yêu và chấp nhận người khác. Bạn đã trải qua những mối quan hệ tình cảm đến mức bạn biết yêu bản thân và yêu cả người kia. Trong nhiều trường hợp, tình yêu là nguyên nhân giúp bạn có được những thành công trong sự nghiệp. Bằng chứng là tất cả những người trở thành triệu phú đều làm những điều họ thích. Khi tình cảm đạt đến mức độ yêu bản thân và những việc mình đang làm, bạn sẽ đặt ra những mục tiêu và lý tưởng rất cao, đầy thử thách và đáng giá. Ít cách yêu bản thân, tự ý thức, bạn sẽ dễ dàng có được sự hiểu biết và kiến thức Cuối cùng, bạn sẽ hình thành những phẩm chất cao nhất, đó là khả năng tự bộc lộ và tự nhận thức một cách chính xác. Khi đó, bạn sẽ biết yêu, biết chấp nhận bản thân và người khác vô điều kiện. Liên hệ tình yêu với các quy luật. Bạn là một người có suy nghĩ và tình cảm. Mọi điều xảy ra đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ của bạn. Nếu bạn thay đổi hoặc cải thiện cách nghĩ, cuộc sống của bạn cũng thay đổi. Trong cuốn sách này, tôi có đưa ra những quy luật tình cảm có liên quan đến tình yêu và sự phát triển nhân cách. Chúng là một trong những yếu tố quan trọng để bạn đạt được những mục tiêu cao cả. Theo quy luật niềm tin, thì bất kỳ điều gì bạn tin hay cảm thấy sẽ trở thành hiện thực. Nếu bạn biết yêu quý và tôn trọng bản thân, tin là mình có khả năng để hoàn thành những mục tiêu lớn, chắc chắn bạn sẽ làm được hơn thế. Nếu bạn nghi ngờ bản thân hay không tin vào khả năng của mình thì mọi thứ sẽ ngược lại. Quy luật mong muốn nói rằng khi bạn mong muốn điều gì bằng lòng tin, điều đó sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và mọi người, đây là điều hiện tự nhiên khi bạn yêu thương ai đó, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Quy luật hấp dẫn cho biết trong cuộc sống bạn có khả năng thu hút những người có cùng suy nghĩ với bạn. Khi bạn nghĩ những điều tốt đẹp và thiện cảm về bản thân và người khác, bạn sẽ thu hút những người có suy nghĩ tương tự. Họ sẽ làm cuộc sống của bạn vui hơn, hạnh phúc hơn, bạn cũng sẽ làm tốt công việc và cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Theo quy luật tương xứng, thế giới xung quanh bạn chính là sự phản ánh thế giới nội tâm của bạn. Nếu bạn là người tốt, hiền lành và dễ mến thì các mối quan hệ tốt đẹp, sự thành công trong công việc, sức khỏe hạnh phúc và tiền bạc luôn đến với bạn. Quy luật tập trung cho rằng, nếu bạn chú ý vào điều gì, nếu bạn luôn suy nghĩ cho bản thân và người khác, bạn sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ hơn trong cuộc sống. Theo quy luật thay thế, bạn có thể thay những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Khi bạn muốn suy nghĩ về một điều gì đó, tập trung ý nghĩ cho tình yêu, sự kiên nhẫn, khoan dung và tha thứ, bạn sẽ tránh được những ý nghĩ tiêu cực. có ảnh hưởng đến tình cảm, sức khỏe của bạn, đồng thời làm cho các mối quan hệ của bạn xấu đi. Tình yêu dạy chúng ta không nên chống đối. Kinh Thánh đã dạy rằng quan tòa không phải là người không bị xét xử và hãy cầu nguyện cho ai luôn tỏ ra hằn học với bạn. Khi bạn phản ứng lại sự tức giận và thù ghét bằng tình yêu thương và lòng nhân hậu, bạn không chỉ giữ được sự hòa hợp trong suy nghĩ của mình mà còn duy trì được quan điểm tình cảm đúng đắn. và giúp đỡ người khác. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên hơn khi một người đối xử với người khác bằng sự ganh ghét và thù hằn lại được người đó đối xử lại bằng lòng tốt và sự dịu dàng. Điều đó giúp anh ta hay cô ta ngừng cách cư xử tiêu cực và trở nên tốt hơn. Theo quy luật hoạt động có ý thức, bất kỳ suy nghĩ, kế hoạch, mục đích, ý kiến nào được bạn suy nghĩ cẩn thận và tỉ mỉ sẽ trở thành sự thật. nhờ vào sự tập trung và ý thức của bạn. Bạn có thể có cuộc sống thú vị, hạnh phúc, có quan hệ tình cảm tốt với mọi người. Điều này là nhờ bạn đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều bản thân thực sự mong muốn và gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Tình yêu là lời giải đáp. Tình yêu luôn là lời giải đáp. Thiếu tình yêu hay không muốn chia sẻ tình yêu xuất phát từ những vấn đề về tính cách và cách cư xử Tình yêu không chỉ là câu trả lời mà còn là giải pháp cho các vấn đề khác trong cuộc sống. Tình yêu đẩy lùi nỗi sợ hãi. Không có gì đáng sợ nếu có tình yêu. Khi không còn sợ hãi, bạn sẽ hoàn toàn tự tin và thế giới mở ra trước mắt bạn. Chính tình yêu đã đẩy lùi sự sợ hãi, thậm chí làm cho nó biến mất trong cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách yêu bản thân. Cơ sở để hình thành một nhân cách tốt là lòng tự trọng và tự tin. Mọi điều bạn làm để phát triển lòng tự trọng sẽ góp phần làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc. Cho dù ở điểm khởi đầu, lòng tự trọng của bạn không cao, nhưng bạn có thể nâng cao lòng tự trọng. Bạn có thể nói chuyện với bản thân mọi lúc, bạn có thể tưởng tượng mình là một mẫu người nào đó mà bạn muốn trở thành. Bạn luôn nghĩ đến hy vọng và thành công. Bạn có thể kết bạn với những người hạnh phúc lạc quan và có mục tiêu. Bạn có thể tự tổ chức cuộc sống để luôn củng cố những suy nghĩ tích cực về bản thân. Càng yêu bản thân, bạn càng quý mến người khác. Tình cảm bạn dành cho người khác cũng tỉ lệ thuận với tình cảm bạn dành cho bản thân. Theo quy luật tác động qua lại, tình cảm thúc đẩy hành động và ngược lại, hành động làm nảy sinh tình cảm. Nếu làm và nói những điều thể hiện rằng bạn rất yêu bản thân, Khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, bạn sẽ cảm thấy rất là quan và yêu quý bản thân. Nếu bạn nói và làm những điều hướng đến mục đích mong muốn, thì chẳng bao lâu bạn sẽ có kết quả. Tình yêu chính là chất xúc tác, là động lực của bản thân trong mọi tình huống. Thước đo duy nhất của niềm tin chính là những hành động của bạn. Bạn có thể làm nhiều việc để xây dựng lòng tự trọng và tự tôn. Những nhân tố quan trọng giúp bạn đạt được thành công. Đầu tiên, bạn phải chấp nhận bản thân một cách vô điều kiện, cho dù bạn đã mắc sai lầm gì trong quá khứ. Bạn có thể dành thời gian để ôn lại hoặc tán thưởng những thành tích của bản thân. Bạn cũng có thể nhấn mạnh những ưu điểm và bỏ qua một số nhược điểm mà theo bạn điều đó làm cho bạn không được xuất sắc như một số người khác. Cơ sở của lòng tự trọng là sự tự chấp nhận. Thứ hai, Bạn có thể xây dựng lòng tự trọng và coi trọng bản thân bằng cách chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc sống và những hành động bạn gây ra. Thái độ tự chịu trách nhiệm là cơ sở của việc xây dựng nhân cách. Thứ ba, bạn có thể đặt ra một mục tiêu lớn đối với bản thân. Điều này cũng giúp bạn phát triển lòng tự trọng, thúc đẩy khả năng tự nhận thức của bạn. Chỉ có người nào biết yêu và tin tưởng bản thân mới có thể đặt ra những mục tiêu đúng đắn ngay từ khi mới bắt đầu. Việc đặt ra mục tiêu thậm chí còn giúp bạn thêm yêu và tin tưởng vào bản thân. Khi tự vạch ra mục tiêu hành động, bạn đến gần hơn mục tiêu đã định. Đó là biểu hiện của thái độ tự chịu trách nhiệm của bạn, là chìa khóa giúp bạn kiểm soát cuộc sống và yêu mến bản thân. Điều thứ tư, để xây dựng lòng tự trọng là quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi bạn đối xử tốt với bản thân, bạn cũng đối xử tốt với người khác. Thứ năm, cách này rất đơn giản, bạn chỉ cần nhắc đi nhắc lại "Tôi yêu bản thân tôi" 50 đến 100 lần một ngày cho đến khi thấm nhuần thông điệp này trong tâm trí. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trong cử chỉ, thái độ biểu hiện, ngôn từ của bạn cũng sẽ cải thiện. Bạn sẽ thấy lạc quan, hăng hái đối với mọi việc. Bạn luôn thấy bản thân tốt đẹp 3 cách yêu. Người Hy Lạp cổ đã chia tình yêu thành 3 loại khác nhau. Loại tình yêu đầu tiên gọi là Eros. Loại này là tự yêu. Hầu như không có ai tránh được loại này. Mọi người luôn có những suy nghĩ riêng khi yêu. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại và bất hạnh là lòng tự trọng thấp. Do lòng tự trọng thấp nên một số người chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không để ý đến cảm giác của người khác. Tình yêu của họ thuộc loại Eros. Loại tình yêu thứ hai là philia. Loại này đề cập đến tình yêu của người khác khi ai đó biết yêu bản thân, khuynh hướng tự nhiên là sẽ dành tình yêu và sự quan tâm cho người khác. Đây là những biểu hiện thường thấy ở một người khỏe mạnh và hạnh phúc. Loại thứ ba và cũng là loại cao cấp nhất trong tình yêu theo những người Hy Lạp cổ đại là charis. Từ charis bắt nguồn từ charismatic, có nghĩa là có sức quyến rũ. Charis là tình yêu dành cho mọi người, mọi vật, đó cũng là loại hiếm nhất trong tình yêu. Rất ít người đạt tới mức độ tình cảm này. Trong truyền thuyết có rất nhiều vị thần, cả nam giới lẫn phụ nữ, như Chúa Giê-xu, Phật và Thánh Francis của A-si-si. Đó là những người có khả năng dành tình yêu cho tất cả chúng sinh. Trong lịch sử, họ có ảnh hưởng rất lớn rất nhiều so với các vị vua chúa. Tình yêu thay đổi thế giới Chúa Giê-xu được biết đến như tông đồ của tình yêu thương Những người theo đạo Thiên Chúa coi Chúa Giê-xu là một người hoàn hảo Một người dành tình yêu vui điều kiện cho tất cả các con chiên Ngay cả khi người lâm vào hoàn cảnh khó khăn và đau đớn nhất Đó là mẫu tình yêu lý tưởng và hoàn hảo Mà suốt cuộc đời ai cũng muốn hướng tới Hoàng tử Siddhartha, Gautama, Buddha Người sáng lập ra đạo Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên cũng là một hình ảnh mẫu mực đối với hàng triệu người, bởi người đã dành tình yêu cho vạn vật, chỉ cho mọi người cách vượt qua nỗi sợ hãi và tìm được hạnh phúc. Thánh Francis của Assisi được mọi người biết đến là người có tình yêu vô bờ bến với chim muông, thú vật, các loài hoa và thậm chí cả những con vật xấu xa và nhỏ bé như mọt và dệt. Chính tình yêu vô điều kiện của người dành cho vạn vật đã đưa người trở thành một mẫu người lý tưởng, một vị anh hùng của hàng triệu người. Tiến sĩ Anbe Shazrazer của Châu Phi là người tôi đã gặp và cùng làm việc vào năm 1965, được công nhận là người có lòng nhân hậu nhất thế kỷ 20. Triết lý của ông là sống vì cuộc sống. Ông đã sống theo triết lý này, hy sinh vì cuộc sống của những người dân Châu Phi. Điển thời của chúng ta, Mẹ Teresa của Calcutta đã trở thành người được kính trọng nhất trên thế giới. Bà có ảnh hưởng rất sâu rộng tới tình cảm và suy nghĩ của hàng triệu người bởi tình yêu thương vô điều kiện bà dành cho những người nghèo khổ ở Calcutta, Ấn Độ. Một lần người ta hỏi bà, lý do bà cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người bất hạnh là gì? Bà trả lời: Tôi tin vào những lời khuyên trong cuốn sách của Matthew Yêu là một động từ chỉ hành động. Yêu là một động từ chỉ hành động. Yêu không phải chỉ là cảm giác của bạn, đó là những việc bạn làm. Trên thực tế, theo quy luật đối nghịch, khi bạn bắt đầu yêu thương ai đó, tình cảm bạn dành cho người đó sẽ trở nên sâu sắc và mãnh liệt hơn. Những hành động thể hiện tình yêu và lòng tốt sẽ tạo ra cảm xúc yêu thương. Vì bạn có thể khiến bản thân yêu ai đó, bạn cũng có thể khiến mình lại yêu ngay cả khi tình yêu đó đã mất. Tiếng Hy Lạp cổ có một từ để chỉ dành cho hành động này, đó là prasis, có nghĩa là khi bạn thực hiện những hành động xuất phát từ tình cảm hay cảm xúc của mình, điều đó sẽ mang lại cho bạn chính những cảm xúc đó. Bạn có thể duy trì tình yêu bằng cách đối xử với người mình yêu giống như khi bạn đang theo đuổi người ấy, hoặc khi tình yêu bạn dành cho người ấy mãnh liệt nhất. Nếu tiếp tục cư xử như thế, bạn sẽ duy trì được tình cảm và hai người sẽ càng gắn bó hơn. Ngược lại, nếu một trong hai người quên và bắt đầu cho rằng tình yêu của hai người là điều hiển nhiên và không làm gì để giữ gìn tình yêu, tình yêu sẽ dần nhạt phai và xuất hiện nhiều vấn đề tình cảm giữa hai người. Chìa khóa của hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất là người luôn tìm cách biểu hiện tình yêu, lòng tốt và yêu thương hướng về những người xung quanh. họ không chỉ là những người được mọi người yêu và tôn trọng nhất mà còn là người khỏe mạnh và hạnh phúc nhất. Nhân và quả. Tình yêu chỉ nảy nở khi có sự chia sẻ, càng chia sẻ bạn càng có được nhiều tình yêu, ngược lại càng ít bộc lộ tình cảm, bạn càng nhận được ít tình yêu. Để tránh cảm giác lo sợ, nghi ngờ, thiếu tự tin, bạn cần có người giúp đỡ, một người bạn có thể yêu thương chia sẻ. Cách tốt nhất là bạn hãy tìm ai đó giúp bạn thấy hạnh phúc. Phần lớn mọi người làm như vậy, khi buồn và đau khổ, họ tìm ai đó giúp họ thấy vui vẻ, một người yêu họ và giúp họ vượt qua vấn đề. Tuy nhiên, tình yêu lại được thể hiện bằng hành động. Tình yêu là những hành động tích cực chứa đựng yêu thương của mọi người dành cho nhau. Nếu biết cách thể hiện tình yêu, bạn sẽ dễ dàng lấy lại tình yêu và thậm chí luôn sống vì nó. Bạn điều chỉnh tình cảm bằng cách trao nó cho người khác, hay là người hào phóng. Chẳng có gì quan trọng hơn tình yêu. Bạn có thể cải thiện cuộc sống của mình bằng cách thể hiện tình yêu và lòng tốt với những người xung quanh. Đi quan là trở lực. Trở lực lớn nhất đối với việc biểu lộ tình yêu là những tình cảm tiêu cực, đặc biệt là nỗi sợ hãi, tức giận, tội lỗi và tự ái. Mọi người luôn cảm thấy e ngại hoặc khó chịu với người đã làm họ tổn thương, đau khổ. Rất nhiều người vẫn cảm thấy tức giận, tự ái với cha mẹ sau 4 đến 50 năm và thậm chí đến lúc chết. Hoàn toàn bình thường khi có người vẫn tức giận và tự ái với người yêu cũ, hay vợ hoặc chồng cũ. Công việc gặp trắc trở cũng sẽ làm nảy sinh những tiêu cực trong suy nghĩ của bạn. Nếu một người gặp khó khăn trong cuộc sống và suy nghĩ về những điều bi quan, Dù cho dù sự việc xảy ra nhiều năm, anh ta hay cô ta vẫn luôn duy trì cách nghĩ đó. Hãy để tâm trí thoải mái. Bạn có thể đẩy lùi hay loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực tồn tại trong thời gian dài bằng một hành động cương quyết là tha thứ cho những lỗi lầm ai đó đã gây ra cho bạn. Tha thứ là cánh cửa mở ra tình yêu và hạnh phúc. Việc bạn tha thứ và quên đi lỗi lầm của người khác khả hiện lòng can đảm và nhân cách hoàn thiện của bạn. Rất nhiều người giữ mãi sự tự ái vì họ đã phải chịu một sự tổn thương sâu sắc đến mức không thể tha thứ cho điều đó. Đôi khi có những người luôn sống trong sự tức tối và chịu đựng. Họ rất ít khi nói chuyện với mọi người, luôn giữ thái độ khó chịu xa lánh. Những người suy nghĩ tiêu cực bị kìm nén trong lòng, sớm hay muộn cũng sẽ phá vỡ những mối quan hệ mới của họ. Biện pháp duy nhất để thay đổi tình trạng này là hãy tha thứ và quên đi nỗi đau đó. Tha thứ là một cách cư xử hoàn toàn ích kỷ. Điều này nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng sự thật là bạn làm điều đó để bản thân thấy thoải mái. Thay đổi bản thân. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể trở thành một mốc người mà bạn khâm phục và ngưỡng mộ. Bạn có thể kiểm soát và đặt ra quy định với bản thân trong cách cư xử với ai đó. Bạn có thể làm những điều thân ái, tốt bụng với một ai đó, chứ không phải là những điều làm tổn thương họ. Bạn có thể sử dụng phương pháp kiểm soát nhận thức để luôn giữ bình tĩnh và lạc quan. Bằng cách nghĩ những điều tốt đẹp và nhân hậu về người khác, bạn có thể làm cơn giận tan biến bằng cách nhân ái với người đã làm bạn tức giận. Đừng nghĩ đến việc anh ta đã làm bạn đau lòng ra sao, có thể kìm nén cảm xúc tiêu cực giữ bình tĩnh và để đầu óc tỉnh táo, tức là bạn đang trên con đường trở thành người hoàn thiện. Mục đích sống. Những điều bạn biết về ý nghĩa và mục đích sống sẽ giúp bạn nhận biết tầm quan trọng của tình yêu. Khi bạn yêu và tôn trọng bản thân, bạn có thể yêu người khác. Mỗi khi thể hiện tình yêu và lòng tốt với người khác, bạn sẽ thêm yêu quý bản thân. Hai hành động này có liên quan đến nhau, thúc đẩy lẫn nhau. là động lực của nhau. Khi yêu ai đó, bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Mỗi khi thể hiện tình yêu với người khác, bạn đang làm cho cuộc sống của người đó phong phú và tốt đẹp hơn. Muốn thành công và hạnh phúc trong mọi quyết định, mọi lĩnh vực cuộc sống, bạn phải nắm lấy từng dịp, từng cơ hội để học cách yêu và thể hiện tình yêu. Những hành động biểu hiện tình yêu và lòng tốt phải là bản chất của bạn. là thói quen và tính cách của bạn. Vài năm trước tôi gặp một người phụ nữ đáng yêu. Bà đã kể cho tôi một câu chuyện rất hay. Bà được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ bà luôn dạy các con phải biết yêu thương mọi người, cho dù họ có thái độ như thế nào và nhắc nhở con rằng điều đó vô cùng quan trọng. Khi mẹ bà qua đời, các anh chị em của bà quyết định chia tài sản của cha mẹ để lại Lúc đó, bà là vợ một thương gia rất giàu có, bà không cần tiền bạc, gia tài, bà chỉ muốn một thứ duy nhất, đó là một câu nói lúc nào cũng được treo trên lọ sưởi phòng khách trong suốt thời thơ ấu của bà. Cha mẹ bà thường chỉ vào nó khi có ai đó trong gia đình gặp khó khăn và bà luôn nhớ tới lời khuyên trong suốt cuộc đời, đó là mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình yêu là vĩnh cửu. Nếu bạn tin vào một chân lý sống nào đó được đúc kết bởi những người vĩ đại và sáng suốt của mọi thời đại, bạn sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm. Khi bạn hồi tưởng lại những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời, bạn sẽ thấy kỷ niệm của những người bạn yêu và yêu bạn là tài sản quý giá nhất. Những sai lầm nghiêm trọng nhất hay sự hối hận sâu sắc đều có liên quan đến tình yêu. Tình yêu là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc. Mục đích cuối cùng của bạn là trở thành một người biết yêu và được yêu. Cuộc sống là quá trình học cách quan tâm, là sự ưu tiên và chọn lựa. Bạn tạo ra cuộc sống bằng cách ưu tiên, lựa chọn những điều bạn muốn làm, dành nhiều sự quan tâm cho nó, bạn làm như vậy để được sống vui vẻ. Điều này chỉ trở thành hiện thực khi bạn biết yêu thương, chia sẻ và tha thứ. Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình yêu là vĩnh cửu. Điều tuyệt vời nhất mà tình yêu mang lại là cuộc sống hạnh phúc. Nếu bạn biết yêu và được yêu, bạn có quyền chọn lựa, quyết định nằm trong tay bạn, điều đó là hiển nhiên. Chúc các bạn may mắn, chúc bạn thành công và hạnh phúc, và trên tất cả, chúc bạn có tình yêu. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe qua nội dung của chương 13 thêm. hiểu được sức mạnh của tình yêu thương và nội dung của chương 13 cũng khép lại nội dung của quyển sách Quyết tâm thành công sẽ tới của tác giả Opmandino. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách, quý thính giả hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ để ủng hộ Việt Dũng cũng như sách nói VN ngày càng phát triển. Xin chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.